Thanh vân cảnh bên trong, tuyệt đối tìm không ra như vậy thiên kiêu võ hoàng. Diệt. Tần Minh trong miệng lần thứ hai phun ra một chữ, lần này, thiên băng địa liệt, vạn cổ phảng phất đều bị xuyên thủng, thiên ma chém bạo phát, cái kia phong chi chữ cổ bị trong nháy mắt xé rách. Tần Minh thủ trưởng run lên, hồn dày vô cùng ma huy chấn áp mà xuống, đem cái kia phong chi chữ cổ mặt đến nát tan. Tái sinh. Tần Minh cười gần lại. Thanh diệu sắc mặt khó coi, đây chính là thanh vân thần đế khai sáng đế thuật cũng thuộc về với thần đế cấp thần thông, nhưng, càng giữ không nổi thần minh. Ở thần đế cấp thần thông bên trong, kỳ thực cũng có phân chia. Vạn ma thần điện, nhưng là ngày xưa ma thần điện đời đời truyền lại thần đế cấp cấm pháp, uy lực vô cùng, trải qua từng đời một ma thần cải tiến, mà thanh vân thần đế cải tiến phong chi chữ cổ, cũng không phải là không mạnh, nhưng cùng các đời ma đế tinh điêu tế chắc sau cấm thuật so với, vẫn là kém một chút. Thiên phong ở ngoài, mọi người nhìn thấy thần minh bầu trời chữ cổ tiêu tan, Ngục quang đều đều lấp lóe lại, xem ra này một nguy cơ, Tần Minh vượt qua, còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra. Tần Minh lâm thanh mở miệng, ý chí của bọn họ thể còn không cách nào trở về bản tôn, mang ý nghĩa Thiên Phong đối với bọn họ thử thách vẫn không có kết thúc, Thiên Phong còn muốn gặp được bọn họ triển khai càng nhiều sức mạnh, sợ ngươi không chịu được nổi. Khương gia chư hoàng mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, lấy Khương quyết dẫn đầu, đạp bước đánh giết về phía trước, thủ trưởng phất quá, dường như có khủng bố trưởng ấn sinh thành. Hướng về Tần Minh đánh giết mà đi. Giờ khắc này, Tần Minh hội tụ bắt phương ma khí, khí tức càng thêm thịnh liệt dâng trào, thanh diệu mấy người cũng đều lấp lóe mà ra, phóng thích cuồng bạo công kích, hướng về Tần Minh nghiền ép mà đi. Các ngươi, quá yếu. Đối với Thanh Vân học phủ cùng Khương gia hợp lực tiến công, Tần Minh không chỉ có không có vẻ sợ hãi chút nào, hơn nữa, miệng phun khinh bỉ chi ngữ, bọn họ, quá yếu. Sau đó, Tần Minh thủ trưởng lần thứ hai run lên, diệt thế đại ma thủ lẫn nộ kích mà ra. Mang theo nát tan thương khung sức mạnh, như bẻ cảnh khô giống như, đem khương ra cùng thanh vân học phủ các cường giả công kích tầng tầng nát tan. Cuối cùng, tần minh ma ấn dư uy dáng lâm ở trên người bọn họ, chấn động cho bọn họ liên tiếp lui về phía sau. Có thể tần minh, tựa hồ không nghĩ phải tiếp tục đối với bọn họ ra tay ý tứ, hắn mục quang, ở nhìn quét này hoàn cảnh, hắn muốn tìm một cái lối thoát. Trưng 739, Trừ Đế Nhất Thống Ở mới vừa gia nhập này phương vũ trụ thì, bao quát tần minh ở bên trong mọi người. Trong lòng đều có một luồng âm thanh, để bọn họ chém hết nơi đây hết thể địch thủ, như vậy, bọn họ mới có thể rời đi, trở thành đăng lâm thiên phong đỉnh người. Có thể lệ ma, hàn thần, đều ở đây địa, thần minh sao đi giết bọn họ. Bởi vậy, tần minh đang suy tư, nhất định có một con đường, có thể làm cho bọn họ xông ra đi. Ý chí tần minh trong con ngươi nẽ qua một vệt ánh sáng. Bọn hắn giờ phút này, đều chỉ là ý chí thể, mà giữa bọn họ quyết đấu. Trên thực tế cũng chính là ý chí thể trong lúc đó chiến đấu, so đấu không phải võ giả sức mạnh chân chính, bởi vì ý chí mạnh yếu cùng cảnh giới không quan hệ, dù cho thượng phẩm hoàng ý chí nhưng có thể không bằng vương đạo cảnh chín tầng tôn giả, điều này cũng không phải ngạc nhiên việc, chỉ có thể nói rõ cái kia thượng phẩm hoàng ý chí quá phế bỏ. Mà có thể đặt chân nơi đây, hầu như đều là võ hoàng cảnh nhân vật đứng đầu, ý chí của bọn họ lực cách biệt sẽ không quá lớn, lại trải qua một đường tôi luyện, tới chỗ này, tiến hành ý chí thể quyết đấu. Vì để cho ý chí của bọn họ thể năng đủ tiến hành chiến đấu, thiên phong. Còn vì bọn họ ở này trong vũ trụ đắp nạn thân thể Để bọn họ có thể vận dụng các loại thần thông, lá bài tẩy Nhưng, Tần Minh đang suy tư Tất cả những thứ này mục đích là cái gì Hắn đứng mênh mông trong vũ trụ Như một vị đế vương giống như quan sát vạn giới Thanh vân học phủ cùng người của Khương gia không dám tiếp tục quấy rối Tần Minh Cái kia cùng muốn chết không có gì khác nhau Tiếp theo mấy canh giờ bên trong Tần Minh bắt đầu vung quyền Như là ở diễn luyện một môn quyền pháp, vừa giống như là ở khai sáng, khiến người ta nhìn không thấu. Hắn muốn làm gì? Lệ ma nhìn phía hàn thần, đã thấy hàn thần nhún vai một cái, cái tên này chuyện cần làm, ai có thể biết. Cứ như thế trôi qua một ngày, chư thiên tiêu đều hơi không kiên nhẫn, lúc này, trong bọn họ tâm âm thanh lần thứ hai vang lên, muốn cho bọn họ lẫn nhau chém giết, trinh phạt ra một đệ nhất đến. Chỉ có số một, mới có thể đi ra mảnh này vũ trụ ràng buộc, đang lâm tiên phong. Có thể trong lòng bọn họ nhưng có một vẹn vẻ khổ sở, dù cho bọn họ giết sạch rồi bên người tất cả mọi người thì lại làm sao, bọn họ có thể giết tần minh sao. Đến cuối cùng, bọn họ vẫn sẽ bị tần minh cản trở, điều này làm cho thanh diệu bọn người sinh ra một luồng cảm giác vô lực, bọn họ con đường phía trước, đều bị tần minh đoạn tuyệt. Bọn họ thiên tân vạn khổ leo thiên phong, có thể đến cuối cùng, lại phát hiện tần minh mới là cái kia tòa cao sơn, vắt ngang ở trước mặt bọn họ, để bọn họ không người có thể đem vượt qua. Hắn đứt đoạn mất thành thần con đường a lấy ma thiếu tâm tính cũng không khỏi phát sinh như vậy than thở có tần minh ở ai còn có cơ hội thành tiểu thần đế vị trí hắn vì sao yêu bất đối với đạo thủ có võ hoàng phát sinh nghi hoặc đây cũng không phải là cầu mong gì khác chết mà là thật sự có không rõ chỉ cần đem nơi đây hết thể vũ hoàng đô chém hết liền có thể đi ra ngoài đang lâm tiên phong có cơ hội vạch trần thanh vân thần đế lưu lại trung cực huyền bí cũng có thể hoạch chứng thần đế tư chết nhưng tần minh nhưng ở tự nhiên diễn luyện quyền pháp hắn cũng không phải là không cách nào đem nơi đây tất cả mọi người đều giết chết bởi vì hạ gia võ hoàng chỉ xuống hàn thần cùng lệ ma làm cho mọi người gật gù xem ra tần minh là không muốn thương tổn huynh đệ của hắn cho tần minh cản trở nghe được mọi người tiếng bàn luận lệ ma cười khổ nói hắn có thể đi đến một bước này liền nhất định có biện pháp hàn thần cười nói nếu như tần minh sẽ để chứng minh thiên phú mà thương tổn huynh đệ của chính mình đó mới không giống hắn đây vậy hắn sẽ làm thế nào? lệ ma hơi run, trong lòng bọn họ âm thanh kia càng ngày càng vang dội, muốn cho bọn họ lẫn nhau đánh giết, chỉ có như vậy mới có thể đi ra ngoài. duy chỉ có tần minh mới có cơ hội này đi ra ngoài, hắn không làm như vậy, nên làm gì? bát phương ma niệm thận thêm ta thân, tần minh thanh như hồng lôi, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều đang vang vọng tiếng nói của hắn, cái kia ánh liệt ma khí càng thêm điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn muốn trở thành trong, cơ thể hắn cuồng bá đến cực điểm sức mạnh. Đúng. thiên địa run lên, sức mạnh đáng sợ trùng kích Vân Tiêu, Thiên Phong ở ngoài phảng phất đều có cảm ứng, mọi người cùng nhau nhìn phía Thiên Phong bên trên, rốt cục, phải có kết quả sao? Tề Thiên Hình cùng Hoàng Ngự đối phó thắng bại khó phân, chiến đến cuối cùng, hai người đơn giản cũng đều từ bỏ, hướng về phía sau lấp lóe hạ xuống, bọn họ cũng đang đợi Thiên Phong kết quả. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hằng hoang. Tân Minh nói nhỏ, vừa có thần đế chi tư nên có thần đế chi phách. Thần đế chuyên nhân có thể nào mặc cho người định đoạn. Tân Minh từ từ lĩnh ngộ được Thanh Vân Thần Đế vì sao phải rèn luyện mọi người ý chí lực, nếu như ý chí lực không kiên, căn bản đi không tới thần đế vị trí đi. Muốn đặt chân lên đỉnh cao nhất, cần trả giá quá lớn. Chưa từng có người ý chí lực, căn bản không đạt tới điểm ấy. Mà đối với Thanh Vân Thần Đế tới nói, hắn phải làm cũng có chính mình ngộ. Có thể đối với thần đế cường giả tràn ngập sức mê hoặc, chỉ có cái kia vũ trụ độc tôn thiên đế vị trí. Thiên Phong Đỉnh ở Thanh vân Thần Đế trong mắt liền mang ý nghĩa Thiên Đế vị trí, muốn đi tới vị trí này trên liền muốn trả giá người thường khó có thể tưởng tượng nỗ lực, ý chí của bọn họ lực muốn cứng cỏi đến mức tận cùng, Phương Tài lúc nãy có thể làm được. Bởi vậy, tuy là chứng Thần Đế chi tư, nhưng trong lòng bọn họ làm tôn đặt chân Thiên Đế cảnh hùng tâm trang trí. Mọi người tại chỗ bên trong ngoại trừ Tần Minh ở ngoài còn có người nào dám muốn Thiên Đế vị trí? Đặc biệt là Thanh Vận Cảnh Thiên Kiêu võ hoàng. Bọn họ một đời mục tiêu, cũng chỉ là thần đế cảnh mà thôi, chuyện này với bọn họ tới nói, đã là mong muốn mà không thể thành mục tiêu. Giấu trong lòng như vậy tầm, có thể nào đước cao tương lai vấn đỉnh cửu tiêu. Chỉ có tần minh, hắn từ mảnh vỡ thế giới mà đến, thanh vân cảnh, ràng buộc không được bước chân của hắn. Đại đế cảnh, thần đế cảnh, đều chỉ là con đường võ đạo khảm. Hắn mục quang, trước sau ở thiên đế cảnh trên. Thậm chí, là thiên đế cảnh bên trên cảnh giới. Đương nhiên đến cùng có hay không cái cảnh giới kia, còn rất khó nói. Tân Minh sừng sững ở trong vũ trụ, cồn cồn ma khí tràn vào thân thể của hắn, hắn thần thức trong một ý nghĩ phảng phất có thể thông đạt vũ trụ mỗi một góc. Thời khắc này, phảng phất có kỳ diệu chùm sáng tiến vào trong cơ thể hắn, không biết này chùm sáng đến từ đâu, nhưng cũng cùng hắn hòa vào nhau, làm cho hắn phảng phất thật có thể nhìn thấy chư thiên vạn giới, nhìn thấy một cái trong đó cái sinh linh. Hắn thần thức đảo qua vũ trụ biên hoang, lại hướng về Thái Sơ đại lục chậm rãi mà về. Trên đường, hắn nhìn thấy một ý tinh cầu màu xanh lam, hắn muốn nghỉ chân ở nơi đó, nhưng, cái kia quang cũng không cho phép hắn có dừng lại. Nay quang, phản phất là thanh vân thần đế lưu, lại dường như cùng trong cơ thể hắn thiên đế truyền thừa tương chiếu rọi Muốn đặt chân con đường võ đạo, liền không nên có dừng lại, dù cho chốc lát đình trệ, đều là lãng phí. Rất nhanh, tần minh thần thức liền trở về ý chí của hắn, thời khắc này tần minh, bùng nổ ra mãnh liệt ma khí, chấn động thương cung, bao phủ đại địa Mở Tần Minh ngón tay hướng phía trước đống nhiên một đòn, trong dây lát đó, vô tận ma khí hội tụ mà thành chỉ tay bạo giết mà ra, như khai thiên tích địa giống như, đem vũ trụ đều vỡ ra đến. Ma ý chí của hắn thể, nhưng là vào lúc này, bước vào cái kia bị vỡ ra đến trong không gian. Mọi người không dám dừng lại, vội vàng theo Tần Minh, đây là rời đi này phương vũ trụ thời cơ. Ở bên ngoài, các cấp đại đế thế lực võ hoàng con ngươi lại đột nhiên co rụt lại, bọn họ trông thấy, Tần Minh cái kia thật lâu chưa từng di động thân thể. Càng vào thời khắc này, hướng trên bước một bước. Bước đi này, tượng trưng tần minh là cái thứ nhất bước lên thiên phong đỉnh người, con mắt của hắn cũng khoát nhiên mở, để lộ ra tài năng tuyệt thế. Hắn nhìn lại, đứng thiên phong đỉnh quan sát tòa này thế giới, cẩm tú hà sơn, mỹ lệ kỳ cảnh, hết mức cất vào đáy mắt. Hắn cũng nhìn thấy các cấp đại đế thế lực chư hoàng, nhưng giờ khắc này, chư hoàng ở trong mắt hắn, lại có vẻ vô cùng nhỏ bé, như tiện tay có thể bóp chết con kiến giống như. Hắn leo lên đi tới. ngự nói, đúng đấy hắn leo lên đi tới. tề thiên hình cũng nói. Hai người nói hoàn toàn tương đồng, có thể trong đó biểu đạt ra tâm tình, nhưng là tuyệt nhiên không giống. Hoàng ngự mừng thay cho tần minh, điều này cũng chứng minh ánh mắt của hắn không có sai. Có thể tề thiên hình mụ quang là ảm đạm, hắn tối không hy vọng đăng lâm thiên phong người, giờ khác này nhưng cái thứ nhất ngảy lên. Mọi người biểu hiện cũng khá là phức tạp, có người đánh vỡ ràng buộc, đi tới thiên phong đỉnh, đây là một cái trắng cử. Nhưng mà, người này cũng không đến từ thế lực của bọn họ. Cùng với giao hảo, vẫn là, cùng với đối địch. Nam ở trung lập địa vị, tương lai, làm sao tự xử. Chúng hoàng trong đầu nẻ qua vô số ý nghĩ, đều đang suy tư tương lai nên làm gì đối diện tần minh. Đúng vào lúc này, ngày đó phong trước thạch bi ầm ầm nổ tung, kinh đến tất cả mọi người, bọn họ nhìn nhau, trong lòng một trận run rẩy dữ dội. Thạch bi nước, thần đế hiện. Không biết là ai nói ra một câu nói như vậy, để chúng hoàng con ngươi đều kinh hãi lại, lời ấy. Làm thật sao? Thần đế, sắp hiện ra. Thần minh, sắp trở thành thanh vân cảnh một đời mới thần đế sao. Sau đó, cái kia nổ tung trong đĩa đá, hình như có từng luồng từng luồng ánh sáng sông thẳng vân tiêu, hướng về thiên phong đỉnh gió lốc mà lên, cuối cùng, tiến vào thần minh trong thân thể. Thần minh đối với cái kia quang hết sức quen thuộc, tựa hồ, vậy thì là ở trong vũ trụ, cùng ý chí thể hòa vào nhau ánh sáng. Hiện nay, ở bên ngoài, cái kia quang, cùng thân thể của hắn hòa vào nhau. Hắn mục quang thâm thúy lâu dài, như là nhìn thấy một góc tương lai, nhìn thấy một tòa hoàng kim óng ánh thịnh thế, cũng nhìn thấy một bức bi thương bức tranh, lòng sinh than thở. Thịnh cực mà suy, hoàng kim đại thế sau khi, vạn vật tất sẽ đi về phía héo tàn, đến lúc đó, đối với vạn linh mà nói cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thanh vân thần đế, còn sống trên đời sao? Tân minh cảm giác mình cùng thanh vân thần đế có một tia liên hệ, nhưng này liên hệ như có như không, lúc liền lúc đứt để tần minh cũng không rõ bạch thanh vân thần đế có hay không còn sống sót. Vào giờ phút này, thanh vân cung ở ngoài, tiên mỗ, bất tử đại đế con ngươi đồng thời phóng ra thần mang, bọn họ cảm nhận được một luồng cùng cảnh giới khí tức, sẽ là thanh vân thần đế sao? Ngươi, thanh vân, tiên mỗ cái kia trên khuôn mặt già nua run rẩy dữ dội, nàng như là trong nháy mắt càng thêm suy già đi rất nhiều, vừa giống như là trong nháy mắt trở nên tuổi trẻ, này thể hiện ra nàng biến hóa của tâm cảnh, thấp phỏm bất an mà lại chờ mong. Có thể để tiên mỗi thất vọng chính là, thanh vân thần đế cũng chưa từng xuất hiện, nhưng cũng có từng sợi từng sợi hào quang hướng về thanh vân cung bầu trời hội tụ mà đi, chậm rãi thành lập thành một hàng chữ lớn, để chúng đế vẻ mặt đều trở nên trở nên tế nhị. Thanh vân cảnh, thần đế sắp hiện ra, trừ đế nhất thống. Chương 740, tần mỗi, không sợ. Thanh vân cung bầu trời, chữ cổ hiện lên, chư đế đều run rẩy Tự thần đế thời đại sau, thanh vân cảnh 81 tòa quận thành làm theo ý mình thời đại, muốn kết thúc rồi à Căn cứ này chữ cổ, thanh vân cảnh, sẽ sinh ra nắm giữ thần đế thiên phú cường giả, tung đạp cổ kim, rung động thương vũ. Trời cùng đất đều cùng reo vang, vạn và đạo rung động, dọa người ai bao phủ thiên địa, chứ đế tâm tình khá là phức tạp, không biết nên làm sao đối diện. Xem ra phải có kết quả. Tiên mộ thấy thanh vân thần đế chưa từng xuất hiện, trở nên thất thần, sau đó phun ra một thanh âm, nàng muốn nhìn một chút, cuối cùng được đến thanh vân thần đế cơ mật, sẽ là nàng người sao. Thanh vân thần đế, đến cùng. Ở Hà Phương, Thiên Phong Đỉnh, vẫn chỉ có Tần Minh một người, tuy rằng cái khác Võ Hoàng cũng theo bước ra cái kia phương vũ trụ, trở về thân thể của chính mình, có thể vậy bọn họ trước sau không cách nào bước ra cái kia cuối cùng một bước. Tần Minh sừng sững ở đỉnh núi, nhưng không có nửa phần vui sướng, mà là đang suy tư, thanh vân thần đế, đến tuột cùng lưu lại cái gì. Lúc này, Tần Minh chú ý tới, chân trời có cảnh tượng đáng sợ chính hướng về nơi đây gào thét mà đến, đó là một tòa hùng vĩ tiên đình. Một tòa lại một tòa cung điện liên kết, cây cột chống trời chấn áp vạn cổ, khiến người ta sợ hãi. Tân Minh phát hiện, đó là hắn mới vừa tiến vào tiểu thế giới thì nhìn thấy tiên đỉnh cảnh tượng, không nghĩ tới sẽ cùng Thiên Phong đỉnh có quan hệ. Ước chừng một nén nhang thời gian sau, cái kia tiên đỉnh dáng lâm ở Thiên Phong đỉnh, rất có vài phần hư huyền tâm ý, mọi người ánh mắt lấp loé, nhìn chằm chằm tòa này tiên đỉnh. Cái kia cảnh tượng, cùng trong sách cổ ghi chép tiên đỉnh giống như lúc. Ở sơn hạ võ hoàng cũng chú ý tới điểm ấy. Lẽ nào Thanh Vân Thần Đế tiếp trưởng Cổ Thiên Đình sao? Không thể Cái kia phải làm là Thanh Vân Thần Đế hàng nhái Cổ Thiên Đình kiến tạo thành Cổ Thiên Đình sớm đã biến mất ở trường Hà bên trong Không thể như vậy hoàn chỉnh xuất hiện Cái khác Võ Hoàng lắc đầu phủ định Không có bước vào Thiên Đế cảnh Căn bản kiến tạo không được Cổ Thiên Đình Tiên Đình ráng lâm Tần Minh thử nghiệm đi lên trước Tiến vào cái kia Thiên Đình Nhưng mà cái kia Thiên Đình ở ngoài Nhưng có kết giới sinh thành Đem Tần Minh ngăn cách ở bên ngoài Sau đó cái kia kết giới bên trên phủ văn lưu động lập loè kỳ dị ánh sáng cuối cùng hình thành một tòa cổ môn bên trên có một lỗ chìa khóa chỉ có cầm trong tay chìa khóa người phương tài lúc nãy có thể tiến vào bên trong tần minh sửng sốt một chút xem ra thanh vân thần đế bí mật vốn là vì là một ít người chuẩn bị chỉ có điều để hắn cái thứ nhất leo lên thiên phong chi điện dựa theo thanh vân thần đế ý tưởng hẳn là cầm trong tay chìa khóa người mới có thể leo lên chi tiết tuy là một đời thần đế cũng có sai lầm toán thời điểm. lúc này nấc thang cuối cùng trên thanh diệu nhẫn bắt đầu tỏa ra hào quang ló ánh, phản phất cùng cái kia tiên đỉnh cổ môn sản sinh vi diệu liên hệ, làm cho mọi người ánh mắt thám tiệm. chẳng trách thanh vân học phủ người vội vã chạy tới, nguyên tới mở cổ môn chìa khóa ở thanh diệu trên người. thanh diệu chờ người tuy rằng cất bước ra bước cuối cùng, nhưng tứ chi nhưng là có thể xuống động, thanh diệu ý niệm câu thông chức nhận chứa đồ, trong giây lát đó một chiếc chìa khóa ra hiện tại thanh diệu trên tay. Làm cái kia chìa khóa xuất hiện trong ngáy mắt, cuối cùng một bậc cầu thang đối với mọi người hạn chế phản phất đều giải trừ. Đúng một tiếng, hầu như là cũng trong lúc đó, tất cả mọi người bước lên thiên phong đỉnh. Sơn hạ, chúng hoàng biểu hiện lại có biến hóa, thanh diệu trong tay chìa khóa, có thể để chúng thiên tiêu đều bước lên thiên phong đỉnh. Như vậy, bây giờ bước lên thiên phong đỉnh võ hoàng, còn có thần đế chi tư sao? Thanh vân thần đế lưu lại bí mật, sẽ rơi xuống trong tay của người nào đây? Là cái thứ nhất đăng lâm thiên phong minh vẫn là tay cầm chìa khóa thanh diệu. xem ra thanh vân thần đế đã sớm biết các ngươi thanh vân học phủ người thành sự không đủ bại sự có thừa, sớm cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng chìa khóa. thần minh treo tức nở nụ cười. thanh diệu cười gần lại, thần minh, cút ngay, không muốn ngăn ta mở ra tiên đỉnh. ta là cái thứ nhất đến nơi đây người, ta không để cho mở, ngươi thì phải làm thế nào đây? thần minh trong miệng phun ra nhất đạo hung hăng âm thanh, không chịu nhượng bộ, hắn trước hết đến nơi đây, sao cam tâm vì là thanh diệu nhường đường? Ngươi tự hồ còn chìm đắm ở trước đó thắng lợi bên trong. Thanh diệu phúng thanh cười nói, ta thừa nhận ý chí của ngươi thể xác thực rất mạnh, nhưng hiện tại, đều không chỉ là đơn thuần ý chí thể, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể như lúc trước như vậy hung hăng sao. Hung hăng không hung hăng là ta sự, ta chỉ hy vọng ngươi nhớ kỹ, lúc trước, các ngươi sự xuống còn, nắm giữ ở trong tay ta. Tân minh vẻ mặt trở nên hung lệ lên, ta như xóa bỏ ý chí của các ngươi thể, các ngươi liên có cơ hội đứng ở chỗ này. Thanh diệu chờ thiên tiêu mặt lộ vẻ vẻ giận, bọn họ lẫn nhau liếc mắt một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy sắc ý. Đáng tiếc, ngươi không thể giết chết. Thanh diệu lãnh đạm nở nụ cười, đây là ngươi to lớn nhất sai lầm. Các ngươi người như vậy, cũng xứng xưng là thiên tiêu. Lệ ma ánh mắt sắc bén, bước chân mánh đạp mà ra, đi tới tần Minh bên người, lạnh leo chúng thiên tiêu. Những người này, tựa hồ có hơi quá không biết xấu hổ. Không nên cùng bọn họ tính toán, như vậy tâm thái người, đừng nói thần đế cảnh. Liền ngay cả đại đế cảnh cũng khó khăn vượt qua. Thần Minh cười nói. Bà ngươi cũng dám vọng luôn thiên phú. Phong đô ma thiếu cao mày, Hiện tại hắn khôi phục toàn bộ thực lực. Tuy rằng chỉ có trung phẩm hoàng cảnh giới. Nhưng có thanh vân học phủ cùng người của Khương gia phối hợp. Chu diệt Thần Minh cũng không khó. Biết ta vì sao yêu bất giết các ngươi sao. Thần Minh trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ. Bởi vì các ngươi không xứng. Các ngươi không xứng. Một đám đỉnh cấp võ hoàng mắt tỏa vẻ lạnh lùng. Thiên phú của bọn họ cỡ nào xuất chúng, uy thêm trong biển, ngang dọc tứ phương, nhưng mà, tần minh như sưng, bọn họ, không xứng hắn động thủ. Các ngươi là bại tướng dưới tay ta, một ngày là, cả đời cũng vậy. Các ngươi không tha cho mạnh hơn các ngươi người, nhưng lại không thể làm gì, giấu trong lòng như vậy tâm, các ngươi có thể không bước vào đại đế cảnh đều là việc khó, chớ đừng nói chi là trở thành thần đế. Tần minh như một cái trọng quyền trực kích trừ thiên kiêu nội tâm, nếu bọn họ lúc này hoàn toàn tình ngộ. Nghĩ lại trái tim của chính mình cùng hành vi, còn có quét ra trong lòng ma chướng khả năng, nhưng bọn họ nơi nào thả xuống được mặt mũi, nghe được tần minh sau, thần sắc của bọn họ càng lạnh hơn. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là xúc động lãnh cái chết tốt hơn. Thanh diệu bước chân hướng phía trước đập xuống, há mồm hét một tiếng, phun ra một tòa bảo tháp đến, tuy rằng này bảo tháp ý chí thể bị đánh tan, có thể chỉ cần thanh diệu bất tử, liền năng lực này bảo tháp tái tạo ý chí. Thanh diệu tay nâng bảo tháp, như một vị thần vương. Hướng phía trước bước chậm bước ra, phía sau hắn học phủ chư thiên tiêu đồng dạng cất bước về phía trước, muốn ra tay với Tần Minh. Khương gia người, không muốn ra tay rồi sao? Thanh Diệu mở miệng, làm cho Khương Quyết vẻ mặt lóe lên, cười nói, hắn là cái thứ nhất leo lên thiên phong người, ngươi là có nắm trịa khóa người, ngươi cảm thấy, ta nên giúp ai? Người này sẽ là to lớn nhất cản trở. Thanh Diệu nhìn phía Khương Quyết, đây là ngươi nói cho ta. Nếu như người này không chết, chiến đến long trời lở đất cuối cùng đều chỉ là vì hắn làm gãy ý để nói có lý. Khương Quyết khẽ bước cằm, vậy trước tiên diệt trừ người này đi. Thanh Diệu cùng Khương Quyết trực tiếp ngay trước mặt Tần Minh nói như thế, phảng phất xóa bỏ Tần Minh ngay ở trong ngay mắt, bọn họ đã khôi phục cảnh giới, ra tay toàn lực bên dưới, Tần Minh yên có đường sống. Các ngươi thì sao? Thanh Diệu vừa nhìn về phía Ma Thiếu Trời người, làm cho Ma Thiếu Trời trong lòng người ám lắm. Nếu như bọn họ bất nhất lên đối phó Tần Minh, chỉ sợ Thanh Diệu sẽ trước tiên diệt trừ bọn họ. Lấy thanh vân học phủ cùng người của Khương Gia Mã, quả thật có quét ngang sức mạnh của bọn họ. Thần Minh là hạ gia kẻ địch. Hạ gia Võ Hoàng ngay lập tức tỏ thái độ, Ma Thiếu cũng mở miệng, mọi người dồn dập phụ họa, đồng ý cùng đối phó Trần Minh. Ngươi cũng nhìn thấy, không phải muốn giết ngươi, mà là ngươi càn phạm chúng nộ." Thanh Diệu cười nói, vì lẽ đó, ngươi chết là tất nhiên. Chúng nộ. Trần Minh thấy buồn cười, thiên nộ ta cũng không sợ, huống hồ người nộ. Càn rỡ đến cực điểm. Thanh rượu quát lên, Bước chân của hắn trước hết đánh rết mà ra, chỉ thấy hắn vung lên bảo tháp, từng đạo từng đạo phù triện từ cái kia bảo tháp bên trong không ngừng lấp lóe mà ra, đều đều là cấp 6 phù triện, ý chí thể thì không cách nào triệu hoán, giờ khác này nhưng có thể sử dụng. Cấp 6 phù triện, đối ứng hương nguyên cảnh, cũng không bị tiểu thế giới hạn chế, dù cho một mạch bạo phát, vẫn là ở quy tắc cho phép trong phạm vi. Từng đạo từng đạo phù triện long lánh, phảng phất cô động vũ trụ hồng hoàng giống như khí tức, bao phủ thiên địa, lại như từng trôi nhanh chóng lưới giao sắc hướng về tần minh sát phạt mà đi khương gia người lần thứ hai dương cung lắp tên từng cây từng cây đạo tắc mũi tên nhọn điên cuồng cản quét mà ra nương theo từng viên từng viên phụ triệt giết hướng về tần minh còn lại thiên kiêu võ hoàng cũng thả ra cực kỳ cuồng bạo công kích làm cho sơn hạ chúng hoàng sửng sốt một chút làm sao đến thiên phong đỉnh còn có như thế cuồng bạo chiến đấu hơn nữa tất cả đều nhằm vào tần minh coi như tần minh nắm giữ thần đế tư chất cũng rất khó đối phó tất cả mọi người đi Tề thiên hình con người nẽ qua một vệt tia sáng, thanh vân học phủ cùng khương gia người sức chiến đấu hắn đều hiểu rõ. Tuy rằng không biết hai cỗ thế lực này đến từ Hà Phương, nhưng biết được bọn họ ủng có không gì sánh nổi đáng sợ sức chiến đấu. Bọn họ liên thủ vây công bên dưới, chỉ là tần minh, còn có thể có cái gì đường sống. Tề thiên vương cùng tề thiên thánh đô chết ở tần minh trên tay, lần này thanh vân tiểu thế giới rèn luyện, Tề ra có thể nói là tổn thất nặng nề. cuối cùng là bởi vì tần minh. Người này, nhất định phải chết. Hoàng ngự trong mắt cũng hiện lên vẻ lo âu, dựa theo đội hình như vậy, Tần Minh nằm ở tình cảnh phi thường nguy hiểm, Tiêu Tử Nhất Sinh, bọn họ cũng không biết, lúc trước ở cái kia phương vũ trụ bên trong, chư Thiên kiêu ý chí thể đã bạo phát quá tương tự chiến đấu, trận chiến đó Tần Minh thắng rồi, như vậy này một hồi, ở Thiên Phong Đỉnh, hắn cũng không bị thua. Tần Minh, ngươi chuyên tâm đối phó Thanh vân Học phủ cùng người của Khương gia, những này nhảy nhót tiên hề liền giao cho. Hàng thần quay về Tần Minh nói rằng lập tức đón nhận phong đô ma thiếu chờ người, cái nào sợ bọn họ cảnh giới không đủ, nhưng dựa vào các loại thủ đoạn thần thông, chống đối một trận vẫn không có vấn đề. Yên tâm, ta sẽ mau chóng giải quyết. Tân Minh mở miệng, khiến cho thanh diệu cùng khương quyết trong lòng cười lạnh liên tục, người này, thật sự lấy vì bọn họ rất dễ đối phó sao? Đối diện cái kia có thể đem người nhấn chìm phù triện cùng mũi tên nhọn, Tân Minh vung lên nhân hoàn quyền, Thô bạo tuyệt luân quyền ấn trực tiếp đánh giết mà ra, hung hăng mà vô địch, phảng phất có thể trấn áp vùng thế giới này. Hết thể phụ truyện đều ở quyền uy dưới nổ tung, hết thể mũi tên nhọn đều ở quyền uy dưới dập tát. Còn có cái gì công kích? Hết thể có thể thả ra ngoài. Tần Mẫu, không sợ. Chương 741, đoạt chìa khóa. Thanh Vân học phủ cùng Khương Gia người dắt tay nhau ra tay, áp bức mà đến. Nhưng Tần Minh vẻ mặt nhưng cực kỳ kiên quyết, lộ ra vẻ kiên nghị. Bất luận đối phương dùng thế nào thủ đoạn, Tần Mẫu, không sợ. Đáng thương người. Thanh Diệu cười gằn, nay Tần Minh còn coi chính mình ở trong vũ trụ sao? Hiện tại mọi người đều không phải ý chí thể, nắm giữ nguyên bản cảnh giới tu vi, uy lực so với trước không biết mạnh mẽ bao nhiêu, hắn còn coi chính mình có thể xông qua sao? Thanh Diệu cùng Khương Quyết bản thân liền là thượng phẩm hoàng cảnh giới cường giả, thân sắc của bọn họ sắc bén đến cực hạn, đối diện một chút, sau đó xuất lĩnh mọi người dồn dập đánh giết mà ra, dường như muốn đem mảnh này Thiên Đô La Tút, Thiên Phong đỉnh, đại chiến bạo phát, phản phất đem lúc trước từng bước từng bước đạp thiên phong ngất ngức tất cả đều phóng thích mà ra. Sức chiến đấu của bọn họ khủng bố tuyệt Luân, đều là cái thế thiên tiêu, ai lại có thể so với ai yếu bao nhiêu đây. huống chi, Thanh Vân Học phủ cùng Khương gia đều là đoàn chiến, lấy đoàn đội tình thế tiến công, phải đem Tần Minh tuyệt sát. Chỉ bằng các ngươi, muốn giết Tần Mỗ, thật sự không xứng. Tần Minh vung lên Nhân Hoàng Quyền, không ngừng nát tan đánh giết mà đến phụ chuyện cùng mũi tên nhọn. Những kia phù triện ở gặp phải Tần Minh Nhân Hoàng Quyền sau liền nổ bể ra đến, bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ, nhưng đều không địch lại Tần Minh quân uy. Quyền pháp của hắn so với lôi đỉnh, hỏa diễm phủ triện càng thêm bá liệt, quét ngang tất cả, không chỗ nào bất diệt. Cho tới những kia mũi tên nhọn thì lại càng là như vậy. Ở gặp phải tần minh nhân hoàng quyền sau, hết thảy mũi tên nhọn đều như bột mịn giống như rơi ra một chỗ, tiện bên trong chất chứa đạo tát sức mạnh. Ở tần minh trước mặt chỉ có tan vỡ. Ngọn núi trước, chư hoàng quan sát trận chiến này, cảm xúc dâng trào, đối với tần minh lại kính lại ác. Bọn họ kính chính là tần minh cái thế vô song sức chiến đấu. Tề Thiên Hình có thể không địch lại Thanh Diệu, nhưng Tần Minh, nhưng có thể lấy quyền lực trực tiếp chống lại Thanh Vân học phủ mọi người tiến công. Điều này có thể không làm người kính nể, Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng căm ghét Tần Minh. Người như vậy xuất hiện, nếu như chưa trừ diệt, tất nhiên muốn đứt đoạn mất mọi người thành thần con đường. Hy vọng hắn có thể vượt qua kiếp nạn này. Hoàng ngự thầm nghĩ trong lòng, có chút thế Tần Minh lo lắng lên. Đương nhiên, cuối cùng, hắn lo lắng chính là tự thân. Nếu như Tần Minh bị Trung Thiên Kiêu giết chết Hắn nhưng cái gì lực cũng không ra, trở lại hoàng cực thánh tông, tuyệt đối chạy không thoát cao tầng trừng phạt. Nhưng nếu là tần minh giết ra ngoài, liền không khác nào chứng minh hoàng ngự ánh mắt đặc biệt, nhìn thấy tần minh thiên phú cùng tiềm lực, không có lựa chọn cùng là địch, mà là cùng với vì là hữu Tần minh hét dài một tiếng, cựu thiên thập địa đều đang run rẩy, trên người hắn ma uy lan lột, như một vị vô thượng ma chủ, diệt thế đại ma thủ ấn phong cùng sắt ra, nổ đến thanh diệu cùng khương quyết công kích đều có chút rối loạn tuyến. Bài trận tuyến trận lúc này, khương quyết trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm đạm mạc, làm cho khương gia chư hoàng ánh mắt lấp lóe, chợt bọn họ bóng người lấp lóe, từng người lựa chọn một phương vị, đem tần minh vi ở trong đó Bán cung. khương quyết lại mở miệng, trong phút chốc, chư hoàng tiễn lần thứ hai bắn giết mà ra, nhưng cũng không lại nhấn chìm phía chân trời, mà là tuần hoàn kết cấu, một mũi tên tiếp theo một mũi tên, một mũi tên nhanh quá một mũi tên, từ mỗi cái phương hướng đánh giết tần minh, để hắn khó lòng phòng bị, chặn không thể chặn. các ngươi tiễn. Làm sao có thể lay động ta thân thể?" Tần Minh cười nhạt, trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm trầm thấp, diệt thế đại ma thủ lớn không lại nhắm ngay khương Gia Chư Hoàng, mà là nhìn phía Thanh Vân Học phủ Chư Hoàng, hắn tùy ý những kia mũi tên nhọn rơi vào trên người mình, chính như ở trong vũ trụ thì như thế. Lên keng. Làm những kia mũi tên nhọn đâm rơi vào Tần Minh trên người thì lại có ánh lửa long lánh, Tần Minh thân thể, như bách luyện mà thành thép luyện, mũi tên nhọn căn bản là không có cách đâm thủng. Cái nào sợ bọn họ bắn giết ra nhiều hơn nữa tiễn, đều không thể thương tổn được Tần Minh thân thể. Tần Minh bước chân hướng về thanh diệu đặt đi, làm cho thanh diệu đái mắt càng có một vẻ vẻ bối rối né qua, chỉ thấy bàn tay hắn run lên, cái kia bảo tháp long long mà ra, như là có thể đem tinh hoa nhật nguyệt đều thu vào trong tháp, cái kia bảo tháp ánh sáng vạn trượng, như một vòng sơ thăng tiêu dương. Làm cái kia bảo tháp ầm ầm ầm tỏa ra thời gian, trong giây lát đó, bảo tháp mỗi một tầng đều có một vị khủng bố cường giả đánh giết mà ra, hình thái khác nhau. Có cầm trong tay Hoàng đạo chi kiếm, có thì lại lấy Hoàng đạo chi tán làm binh khí, còn có cầm trong tay bảo ấn, như cổ Hoàng Ngọc tỷ. Bảy tầng Linh Lung bảo tháp, thả ra bảy tôn khủng bố đến cực điểm võ hoàng. Những này võ hoàng đều đều nắm giữ thượng phẩm hoàng đỉnh cao sức chiến đấu, như là khôi lỗi, lại có linh trí, bị trấn phong ở bảo tháp bên trong nhiều năm, thanh diệu rất ít vận dụng bọn họ đến đối địch. Lúc này, một vị võ hoàng đưa tay trên tỷ bà biểu diễn mà lên, từng sợi từng sợi vô hình sóng âm sức mạnh lan tràn ra chuyên vào tần minh trong thai, muốn nhiễu loạn tần minh tâm thần. Dù cho tần minh đóng kín hai lỗ thai, nhưng vẫn không có thể ngăn cản những kia âm phủ tiến vào vào trong thân thể. Này sóng âm sức mạnh là khó dây dưa nhất, không lọt chỗ nào, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cùng lúc đó, còn lại võ hoàng cũng đạp bước về phía trước, không có sống chết mặc bay Chỉ thấy cái kia cầm trong tay hoàng đạo chi kiếm võ hoàng chém đánh mà xuống, giống như là muốn đem thiên địa đều chia ra làm hai, kiếm uy ngang dọc bệ nghễ, cùng loạn vô biên chiêu kiếm đó chém xuống mà xuống thì liền ngay cả thiên phong trước chư trong lòng người đều nhảy vụt lại đổi làm bọn họ chiêu kiếm này rất có thể sẽ phải bọn họ mệnh tề thiên hình tâm đột nhiên rung động lại hắn phát hiện mình cùng thanh diệu trên lệch quá lớn thư sinh này dáng dấp áo lam thanh niên kỳ thực thủ đoạn lợi hại đến mức khẩn đừng nói là hắn bản tôn liền ngay cả hắn bảo tháp bên trong thả ra võ hoàng đều phi thường lợi hại đơn đả độc đấu bên dưới hắn rất khó thủ thắng giết tân minh hét lớn không có sử dụng thần thông, không có sử dụng bí thuật, đơn thuần lấy nắm đấm nổ ra, thiên phong đỉnh phảng phất có ma đạo cơn lốc cuồn cuồn mà khiếu, nương theo quả đấm của hắn đồng thời diệt hướng về phía trước, cùng cái kia võ hoàng hoàng đạo chi kiếm chạm va vào nhau, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cái kia võ hoàng hoàng đạo chi kiếm dĩ nhiên thật sự bị tần minh nắm đấm kích nước, sau đó tần minh khắc một quyền nắm thời cơ, hét giận dữ đánh ra, đánh vào cái kia võ hoàng ngực, trong khoảnh khắc, một vị từ bảo tháp bên trong bị phóng thích võ hoàng nổ tung mà chết. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào sóng âm không có hiệu sao? Thanh Diệu sửng sốt một chút, quay về cái kia biểu diễn tỷ bà võ hoàng hạ lệnh, để hắn biểu diễn càng kịch liệt từ khúc, mỗi một sợi âm phù truyền vào tần minh trong tai, đều như lợi kiếm giống như đâm về hắn trái tim. Có thể tần minh tâm trí kiên, nay chỉ là sóng âm sức mạnh muốn nhiễu loạn tâm trí của hắn, thực sự quá khó khăn. Rất nhanh, tần minh lại giết tới cái kia cầm trong tay bảo ấn võ hoàng trước, cái kia võ hoàng vùng lên bảo ấn, bảo ấn bên dưới dường như điêu khắc chân mệnh thiên tử dấu ấn nhưng lại lay động không được tần minh. so sánh với đó, tần minh trên người ma đạo hoàng uy quá mạnh mẽ, đánh giết mà ra thì liền cái kia bảo ấn đều bị trực tiếp đập vỡ tan đến. trong chớp mắt, cái kia từ bảo tháp bên trong bị phóng thích mà ra võ hoàng liền bị đánh giết vài tôn. bọn họ bản đều là cực cường nhân vật, có thể sánh vai các thế lực lớn đỉnh cấp võ hoàng, có thể ở tần minh trước mặt, nhưng đều không đỡ nổi một đòn. đến giờ khắc này, thanh diệu sắc mặt rốt cục hơi thay đổi, hắn mất đi lúc trước chấn định tự nhiên, hắn biết chính mình chân chính gặp gỡ đối thủ, có chút thanh vân học phủ võ hoàng bắt đầu nghi vấn thanh diệu quyết định, tuy nói tần mình không muốn thanh vân học phủ, có thể cũng không trở ngại song phương trở thành bằng hữu, dù cho không muốn, cũng không có nghĩa là song phương liền muốn là địch, có thể hiện tại song phương nhưng chiến đến không chết không thôi mức độ, hơn nữa bọn họ còn ở thế yếu, bất cứ lúc nào có thể chiến bại, đem thanh vân học phủ ủy danh tạo địa, các ngươi đều đang làm gì thế? thanh diệu có chút hoảng rồi, hắn nhìn phía khương quyết chờ người, giống to không nứt. Khương Quyết sắc cũng khó coi, bọn họ Khương gia ở Tiên Vũ cảnh đều không đụng tới như thế đối thủ khó dây dưa, bọn họ lẫn nhau đối diện một chút, vắng người lấp lóe, điên cuồng gào thét về phía trước. Thiên Phong đỉnh phảng phất trong nháy mắt Hàn Lánh hạ xuống, vô tận băng tuyết phong bạo đột nhiên xuất hiện, hướng về Tần Minh cuồn cuồn mà đi. Cái kia băng tuyết phong bạo nhiệt độ cực thấp, tầm thường võ hoàng nếu là gặp gỡ cũng chỉ có bị đông cứng phẫn. Tần Minh đã đánh giết đến cái kia thì bà võ hoàng trước mặt, đây là bảo tháp bên trong phong thích cuối cùng một vị võ hoàng nhưng là ở tần minh nắm đấm nổ ra trước mắt hắn nhưng cảm thấy huyết dịch không khoái nguyên lực cũng không cách nào khống chế như thường đây là băng tuyết phong bạo ở phát huy tác dụng phải đem tần minh các vị trí cơ thể từng tấc từng tấc đông phong cơ hội tốt thanh diệu giơ tay đem từng đạo từng đạo phù ấn đánh vào cái kia bảo tháp bên trong cái kia bảo tháp lăng không mà lên ở phù ấn điều động huyền phù ở tần minh bầu trời diễn lại cho cũ muốn chấn áp tần minh phong chi chữ cổ tái hiện chấn áp thương cổ làm cho Thiên Phong ở ngoài chư hoàng cuối cùng đã rõ ràng rồi. Trước Thần Minh trên đầu Phong ấn chữ cổ đến từ đâu, nguyên Lai cũng là thanh diệu triển khai. ở công kích như vậy trước mặt Thần Minh muốn bất bại đều rất khó. Thiên khung cuồn cuộn, Thần Minh trong cơ thể dòng máu cũng bắt đầu thiêu đốt mà lên. Cái kia băng tuyết phong bạo đông phong lực lượng cùng phong ấn chữ cổ phong cấm lực lượng đồng thời giáng lâm với thần, để hắn căn bản là không có cách điều chuyển động thân thể bất kỳ một chỗ sức mạnh, nhưng hắn huyết mạch sức mạnh cũng đang không ngừng dậy khỏi gông xiềng muốn từ này trong phong ấn tránh thoát, rốt cục hắn huyết mạch sức mạnh triệt để phóng thích, bộc phát ra sức mạnh kinh hại vân tiêu, để thiên địa đều tại diêu lác. cái kia bầu trời bảo tháp trong nháy mắt ra bị nẻ, cái kia phong chi chữ cổ phá nát, hết thảy băng tuyết phong bạo đều tịch diệt. tần minh chỉ tay giết ra, vạn ngàn ma khí hội tụ, khuấy động ra kinh thế chỉ tay, khương gia chư hoàng gia sức chống đối, nhưng vẫn cứ không ngăn được, bị cái kia chỉ lực kích xuyên liễu bọn họ hết thảy phong ngự, tan vỡ bị thua. thanh vân học phủ người cũng không dễ chịu. Tần Minh công kích như mưa to gió lớn giống như giáng lâm, để bọn họ thân hình rung động, suýt nữa từ thiên phong đỉnh té xuống. Khắc khắc, Thanh Diệu nhẹ giọng ho khàn lại, hiển nhiên cũng chịu đến xung kích. Lần này hắn bản mệnh vũ binh bị triệt để hủy hoại, liên đôi hắn bản tôn đều bị thương. Nhưng nhưng vào lúc này, Tần Minh thân hình lóe lên, dĩ nhiên giáng lâm đến Thanh Diệu bên người, khoảng cách gần bên dưới, Thanh Diệu coi như phóng thích thần thông đều vô dụng. Tần Minh thân thể mạnh mẽ đến đỉnh cao nhất, một cái chói lại Thanh Diệu mạch máu. Loạn hắn trước nhận chứa đồ. Tân Minh đối với thanh rượu của Cải cùng Thu Gom đều không có hứng thú, hắn chỉ là tìm ra chiếc chìa khóa đó, sau đó liền đem nhận trả lại thanh rượu, cũng đem thanh rượu giống như chó chết ném ở trên mặt đất. Ta vốn là không muốn cùng Thanh Vân Học phụ là địch, làm sao các ngươi nhất định phải cùng Tần Mộ là địch, Tần Mộ không thể làm gì khác hơn là ra tay. Nếu Thanh Vân Học phụ bồi dưỡng đều là giống như các ngươi rác rưởi, cái kia Tần Mộ không, tựa hồ cũng không sai. Chương 742, Trư Thiên kêu rời đi. Tần Minh rứt tiếng, Thanh Vân học phủ mọi người mặt sám như cho tàn, liền ngay cả Thanh Diệu nội tâm cũng sản sinh một tia giao động. Lấy Tần Minh thiên phú, những thần đế đó cấp thế lực lẽ nào không đi được sao? Nếu như ở trong tiểu thế giới sự tình truyền khắp Thái Sơ Đại Lục, chỉ sợ sẽ có rất nhiều thần đế cường giả đồng ý thu Tần Minh làm đệ tử chứ. Như vậy, cần gì phải hạn chế với Thanh Vân học phủ đây? Bọn họ lòng ghen tị, đem Tần Minh đẩy lên bọn họ phía đối lập trên, bây giờ, tự thực các quả. Tân Minh không có lại nhìn thanh vân học phủ người, ở trong mắt hắn, thanh vân học phủ chư người đã không xứng làm đối thủ của hắn, hắn ánh mắt nhìn về phía một bên khác chiến đấu. Lệ ma cùng hàn thần tình hình sẽ không có như thế lạc quan, bọn họ ra sức chiến đấu, nhưng cũng bị không ngừng đánh về, gian nan chống đỡ lấy, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Tân Minh hướng về hai người đạp bước mà đi, mỗi một bước đều rung động thiên địa, bao phủ chư thiên, phảng phất vạn linh đều đang run rơi, quả đấm của hắn đánh mạnh mà ra như nhất đạo vô cùng chi quyền đè ép mà rơi trong phút chốc hạ ra võ hoàng phong đô ma thiếu bọn người bị chấn động đến mức rút lui mấy trượng xa mặt lộ vẻ âm lãnh vẻ nhưng cũng đối với tần minh không thể làm gì lấy thanh vân học phủ cùng khương gia người như thế đều khó mà làm sao đạt được tần minh hướng hồ là bọn họ chìa khóa ở tay tiến vào tiên đỉnh tần minh để lệ ma thần sắc hơi loe lên tần minh nói đúng lắm ý tứ bọn họ cũng đem thu được cơ hội vạch trần thần đế bí mật Ở trong mắt Tần Minh, huynh đệ, so với hết thể đều trọng yếu. Bất luận là cái gì, cũng có thể chia sẻ. Hàn thần đối với này phảng phất đã tập mại thành quen, ngược lại không là hết sức chiếm Tần Minh tiện nghi, mà là hắn cùng Tần Minh trong lúc đó từ lâu không cần tính toán những này, hết thể sự, đều chuyện đương nhiên. Tần Minh mang theo hai người cùng bước chậm về phía trước, đi tới tiên đình tiện, bước tiến của hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng không có người dám tiến lên ngăn bọn họ, ngọn núi trước chư Hoàng Trông thấy tình cảnh này, vẻ mặt có chút cứng ngắc bây giờ tần minh thế thành, xương bá tiểu thế giới người nào dám cùng tranh tài giang rác giang rác chìa khóa sen vào ổ khóa sau vậy lại động xoay chuyển bài vòng sau đó cái kia chìa khóa đi vào tòa bên trong phảng phất có một luồng kỳ diệu ý niệm sức mạnh giáng lâm ở tần minh trên người sau đó tiên đình chi cửa mở ra từ bên ngoài nhìn tới căn bản không thấy rõ trong đó cảnh tượng chỉ có từng tia từng tia hỗn độn lưu chuyển óng ánh thần hà, có khủng bố sức hấp dẫn Tiên trong đình đến tận cùng có cái gì Mọi người vẻ mặt lấp lóe chỉ thấy tần minh ba người cất bước đi vào trong đó, mọi người cũng muốn đi vào, nhưng tần minh một cái ánh mắt nẹ qua, cái kia tiên đỉnh cánh cửa liền đóng lại. Ngoại trừ tần minh ba người, những người khác, đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Tần minh tự thân, liền hóa thành chìa khóa. Thanh diệu vô lực ngã trên mặt đất, trong mắt của hắn không chỉ là âm u, còn có xấu hổ. Thanh vân học phủ đại kế, bởi vì tần minh xuất hiện toàn rối loạn, mà hắn không có thể đi vào vào thanh vân thần đế cuối cùng cấm địa cũng là không thể hoàn thành học phủ bàn giao nhiệm vụ, điều này làm cho thanh diệu cảm thấy xỉ nhục. khương quyết chờ người cũng ở trong tối tự than thở khí, bọn họ thân là khương gia người, rất thanh vương tiên mộ bố cục bao nhiêu năm, trả giá bao nhiêu tâm huyết, đối với này coi trọng trình độ vượt qua tất cả, nhưng hiện tại cuối cùng thu được thanh vân thần đế huyền mỹ người, không ở trong bọn họ, bọn họ nên làm gì cùng tiên mộ giao cho? rời đi trước nơi đây, trở lại phục mệnh, xem bên trên sắp xếp như thế nào. khương quyết quay về khương gia trư hoàng đạo. Bọn họ cũng không biết tiên mồ đã đến, chuẩn bị hướng về kim đồng đại đế hồi bầm việc này. Ừm. Khương gia chư hoàng rồn dập gật đầu, sau một khắc, trên tay của bọn họ đều hiện lên một viên phù bài, hắn đem phù bài bóc nát, chốc lát trong lúc đó, bóng người của bọn họ ở biến mất tại chỗ, không biết đi tới hà phương. Thanh vân cảnh các thế lực lớn võ hoàng môn đều ở tại chỗ sửng sốt một chút, khương gia đều bỏ chạy, bọn họ đây. Cũng được, thiên phong cơ duyên cùng vô duyên, vậy thì đi những nơi khác nhịn. Có võ hoàng mắt tỏa phong mang, thanh vân tiểu thế giới, còn có cái khác di tích cổ địa, coi như ở thiên phong bên trong không cách nào có thu hoạch, còn có thể đi tới cái khác di tích. Chính là, thiên phong đã là quá khứ. Dù cho chư hoàng đô rất đau lòng, mỗi người bọn họ thế lực lợi hại nhất thiên kiêu đều ở thiên phong ngã xuống, có thể chính bọn hắn, vẫn là có thể di tích đến tăng lên chính mình tu vi. Rất nhanh, thiên phong bên dưới, cái kia lít nha lít nhít bóng người lấp lẽ rời đi, chỉ còn dư lại một số ít người. Tề gia cùng Hoàng Cực Thánh Tông, cũng không có nhúc nhích. Các ngươi còn không đi sao? Tề Thiên Hình lạnh lẽo mà nhìn Hoàng Ngự, "Ngươi cho rằng, Trần Minh sẽ đem Thanh Vân Thần Đế bí mật báo cho ngươi sao?" Thanh Vân Thần Đế bí mật không trọng yếu. Hoàng Ngự cười nhìn về phía Tề Thiên Hình, "Đến hiện tại ngươi vẫn chưa rõ sao? Cái kia đi vào Tiên Đình gì tích người, không chỉ là thần đế bí mật người trưởng khống, càng là tương lai toàn bộ Thanh Vân cảnh người trưởng khống." Tề Thiên Hình hơi run run. Một lúc sau, Tề Thiên Hình thở dài một tiếng, Tâm tình có chút phức tạp, trên mặt vẻ mặt rất vi diệu, không biết là khóc vẫn là đang cười. tương lai toàn bộ thanh vân cảnh người trưởng không sao. Tề thiên hình cười to rời đi, để tề gia người có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là thật chặt đuổi tới. Ngài thực sự là như thế cho rằng sao? Hoàng cực thánh tông cái khác võ hoàng tới gần hoàng ngự nhĩ một bên hỏi. Không phải vậy đây. Hoàng ngự nhìn về phía người kia, hoàng thiên dưới thiên phú tuy mạnh, nhưng cũng không có thể cùng tên của hắn như thế, lòng mang thiên hạ. Liên một tần minh đều không tha cho còn nói gì tới tứ hải bát hoang hoàng cực thánh tông còn lại người đều như có ngộ ra bọn họ cẩn thận suy nghĩ một chút lần này tiểu thế giới gian luyện ngoại trừ thiên ma đảo ở ngoài liền chúc bọn họ hoàng cực thánh tông tổn thất nhỏ nhất tuy rằng hoàng thiên giới ngã xuống nhưng ít ra hoàng cực thánh tông cái khác thiên tiêu đều bảo vệ có thể trái lại đế Hòa giáo đông vương thánh tông nhóm thế lực bọn họ có thể nói tổn thất nặng nề tuy rằng không có đến đứt gãy trình độ khả năng đủ chống đỡ lấy một tòa thế lực ngàn năm vạn năm đỉnh cấp thiên tài đều ngã xuống. ở tương lai dài đằng đẵng một quãng thời gian bên trong, bọn họ đều sẽ đánh mất cùng những thế lực khác một so sánh tư bản, thậm chí có thể thiếu mấy vị đại đế. thanh diệu trên đất nằm rất lâu, mặc dù là võ hoàng, nhưng hắn cũng là lần thứ nhất nằm cự ly thiên như thế gần. nhưng là càng tiếp cận, càng phát hiện mình nhìn thấy thiên, chỉ là toàn bộ thiên một phần mà thôi. tu vi càng mạnh, tâm mắt trái lại càng hiểm ái, này nghe có chút buồn cười. là ta sai rồi. thanh diệu trong miệng phun ra một thanh âm. Chậm chỉ thấy hắn đứng dậy, thủ trưởng run lên, giấy bút phù hiện tại trên tay, trên giấy lưu lại hai chữ. Xin lỗi. Đem tờ giấy này lưu ở trên cửa sau, thanh diệu quay đầu lại nhìn phía thanh vân học phủ chư hoàng, đi thôi, cũng trở về đi phục mệnh, này thất bại lần trước, nguyên nhân ở ta, ta sẽ một mình gánh chịu. Cũng có lỗi. Còn lại thanh vân học phủ người đều ở than thở, bọn họ rất rõ ràng thanh diệu tại sao lại như thế nghĩ, nhưng bọn họ lúc đó vẫn chưa khuyên can thanh diệu, suy nghĩ trong lòng cùng thanh rượu cũng không có sự khác biệt. Hạ gia võ hoàng mấy người cũng đều dồn dập đạp bước mà ra, ngự không mà đi, trước về đến từng người thế lực bên trong, rồi quyết định tiếp theo làm sao làm. Chỉ là, trong lòng bọn họ đều ngũ vị tạp trần, có chút mê man. Bọn họ hao hết tâm tư muốn chu diệt Tần Minh, có thể cuối cùng đây, không chỉ có không thể chu diệt Tần Minh, trái lại để Tần Minh được chỗ tốt lớn nhất. Bọn họ vẫn ở tranh, có thể quay đầu lại, tranh là cái gì? Thanh Vân cung ở ngoài cái kia một nhóm đế đạo chữ cổ tàn đi làm khương ra người đi ra thời gian thần sắc của bọn họ cứng ngắc ở cản vội vàng tiến lên quay về tiên mộ hành lễ bọn họ lo sợ tắt mét mặt mày lo lắng tiên mộ trách tội bọn họ các ngươi không có thể đi vào đi không để bọn họ có chút bất ngờ chính là tiên mộ tựa hồ cũng không muốn trách tội bọn họ trong giọng nói tựa hồ còn có chút thương cảm chúng ta vô năng không cách nào hoàn thành tiên mộ giao cho nhiệm vụ tội đáng ngun chết khương quyết hồi bẩm nói liền ngay cả kim đồng đại đế cũng quỳ một chân trên đất hắn là khương gia người khương quyết thất bại hắn cũng khó thoát tội lỗi nếu như không phải các ngươi tiên mẫu nhìn phía đầu bạc tiên ông cho rằng là thanh vân học phủ người đạt được tạo hóa thanh vân học phủ là thanh vân thần đế lưu lại nếu như là bọn họ đạt được tạo hóa cũng là thôi có thể đúng vào lúc này lại một nhóm bóng người đi ra rõ ràng là thanh rượu chờ người đầu bạc tiên ông đột nhiên chậm lên các ngươi cũng không thể đi tới thiên phong đỉnh sao còn làm mất đi chìa khóa Thanh Diệu không biết nên làm sao hồi phục, thở dài nói. Tiên mô ánh mắt lóe lên, nhìn quét Khương Quyết cùng Thanh Diệu, đều là phi phàm võ hoàng, trong con ngươi toát ra nhàn nhạt nghi hoặc, nếu như ngay cả các ngươi đều tay trắng trở về, vậy ai được bí mật? Thần Minh. Hầu như là cũng trong lúc đó bật thuốc lên, Thanh Diệu cùng Khương Quyết đều đối với danh tự này ký ức sâu sắc. Thần Minh. Tiên mô chóng váng, còn lại Đại Đế cũng đều sướng sốt, bọn họ đều chưa từng nghe nói danh tự này. Chứ Đại Đế xỉ sao bàn tán một trận. Cuối cùng được có kết luận, này Tân Minh, không thuộc về trong bọn họ bất kỳ một tòa thế lực. Vậy thì kỳ quái. Kim Đồng Đại Đế há hốc mồm, ngoại trừ Khương Quyết cùng Thanh Diệu, những người khác đều là do các vị Đại Đế mang đến, tại sao có thể có người trà trộn vào đi. Bọn họ có thể đều là Đại Đế, năng lực nhận biết cỡ nào nhạy cảm, thêm một con con rồi đều có thể biết, có thêm cá nhân, nhưng không thể nào biết được sao. Nay Tân Minh tẳng dùng tên Kim Tên, mượn Đông Vương Thánh Tông mà tiến vào tiểu thế giới. Lại có mấy bóng người từ Thanh Vân Cung bước chậm mà ra, mở miệng người chính là Tề Thiên Hình, hắn một mặt trầm trọng địa hướng về Tề Gia Đại Đế đi đến, làm Tề Gia Đại Đế nhìn thấy Tề Thiên Hình phía sau cũng không Tề ra song thiên thời, trong lòng không khỏi hồi hộp chìm xuống, hắn biết, việc lớn không tốt. Bên trong tiểu thế giới, phát sinh cái gì? Tề Gia Đại Đế hỏi. Còn lại Đại Đế Mục Quang cũng đều hội tụ đến, muốn hỏi thăm một chút trong tiểu thế giới tình huống. Tề Thiên Hình không có ẩn giấu, đem tất cả mọi chuyện đều nói ra. Bao quát cái khác đế cấp thế lực thiên kiêu ngã xuống việc, vượt quá tề thiên hình dự liệu chính là, chư đế cũng không có hắn tưởng tượng bên trong bạo nộ tình hình, phảng phất đều rất hở hững. Xem ra, thanh vân cảnh, thật sự muốn nhất thống. Có đại đế trầm giọng than thở. Lý Đạo Vân nội tâm nhưng không cách nào bình tĩnh, kim tên, Tần Minh, mượn hắn Đông Vương Thánh Tông mà tiến vào tiểu thế giới. Danh tự này, tựa hồ phi thường quen tai, chính là ngày đó Hoa Vũ Tiên nhắc qua tên. Ngay lúc đó Lý Đạo Vân đối với Tần Minh không phản đối từ mảnh vỡ thế giới đi ra thanh niên, có thể mạnh bao nhiêu. Có thể bây giờ nhìn lại, đừng nói là thanh vân cảnh, tương lai cả tòa Thái Sơ Đại Lục, đều sẽ bởi vì hắn mà gió nổi mây vận. Chương 743, Vấn Đạo Luân Hồi Thiên Phong Đỉnh, Tiên Đỉnh bên trong, ba bóng người từ từ bước chậm, phảng phất ở cái gì? Tòa này mênh mông mở ảo Tiên Đỉnh, phảng phất lộ ra sâu không lường được tâm ý, mọi người ở phía ngoài quan sát thì, chỉ cảm thấy tòa này Tiên Đỉnh dường như muốn sừng sững ở đám mây quan sát cả tòa đại lụ. Nhưng mà, chỉ có bước vào trong đó sau khi, thần minh chờ người phương tài, lúc nãy, phát hiện, nguyên lai, tiên đình bên trong, căn bản giống tuyết, không hề một vật. Cái gọi là thần điện, cái gọi là thiên vương, đều đều là ảo giác. Thanh vân thần đế, chung quy chỉ là thần đế, cũng không phải là thiên đế, còn không có cách nào mở ra chân chính tiên đình. Thanh vân thần đế, đến cùng để lại cái gì ở điện này bên trong. Ba vị thiên kiêu đều không rõ bọn họ lao lực trong lòng mới đến nơi đây, mà thanh vân thần đế hậu nhân đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, chẳng lẽ nói thanh vân thần đế với bọn hắn mở ra một đại chuyện cười sao? có thể coi là thanh vân thần đế nói đùa bọn họ, cũng không đến nỗi cùng mình hậu nhân nói đùa sao? nếu thanh vân thần đế vẫn không có ý chỉ xuất hiện, tần minh trong mắt lóe ra nhất đạo phong mang, nhìn về phía lệ ma, ta nguyện đem ta tu hành mà công truyền thụ cho ngươi, ngươi đồng ý sao? lệ ma ngẩn ra, hắn chưa bao giờ nghĩ tới tần minh sẽ như vậy hùng hồn. Tần Minh ma công hắn đã từng gặp qua, tuyệt đối là phi thường lợi hại công pháp ma đạo, đủ để uy chấn mênh ngông thiên hạ, hắn như tu tập trì, tự thân tu vi chắc chắn tiến nhanh. Nhưng là, này dù sao cũng là Tần Minh tu hành công pháp, lệ ma cũng không tiện mở miệng hỏi dò, không nghĩ tới Tần Minh sẽ chủ động đưa ra, điều này làm cho hắn cảm thấy bất ngờ đồng thời nội tâm lại vô cùng cảm động. Tần Minh, thật sự đem hắn coi làm huynh đệ, coi vì chính mình người, không hề bảo lưu. Đối với Tần Minh tới nói, Vạn ma thần điện cũng không phải thập yêu bất có thể tiết lộ cơ mật, những kêu bị ma thần điện ma đế ý niệm khống chế người, cũng đã ở lại mảnh vỡ thế giới, không cách nào uy hiếp đến hắn. Hắn coi như đem ma công truyền cho lệ ma cũng không sao. Lấy lệ ma thiên phú cùng tư chất, tu hành vạn ma thần điện không thể thích hợp hơn. Ta đồng ý. Lệ ma có chút kích động nói rằng, tốt lắm, thả ra thức Hải, không nên chống cự. Thần minh mở miệng, lệ ma làm theo, không do dự. Thần minh tin được hắn, như vậy. Hắn cũng tin được Tần Minh. Mấy tức thời gian trôi qua, vạn ma thần điện thật sâu dấu ấn ở lệ ma trong ngõ. Hắn qua loa điệu nhìn một lần vạn ma thần điện, chỉ cảm thấy hào diệu trong đó vô cùng, thực sự là công pháp ma đạo bên trong chi cao vô thượng bí điện. Đừng nói là thanh vân cảnh, coi như là tiên vũ cảnh cũng rất khó tìm ra như vậy cái thế thần công. Mà lợi hại như vậy công pháp, Tần Minh thật sự truyền thụ cho hắn. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi thích hợp mà thôi. Tần Minh cười cợt, phảng phất đã dự liệu được lệ ma phản ứng là huynh đệ, ngoại trừ người yêu, không thập yêu bất có thể chia sẻ. Nói đúng. Hàn thân ở một bên cười nói, tuy rằng Tần Minh không có đem công pháp truyền cho hắn, nhưng hắn cũng không để ý. Chính như Tần Minh nói, bọn họ là huynh đệ, không cần chú ý. Xin đợi chư vị đã lâu. Lúc này Nhất Đạo Thanh Âm nhàn nhạt vang lên, phảng phất mang theo một chút lời biếng, phảng phất mới vừa tỉnh ngủ giống như. Trên thực tế, này đạo chủ nhân của Thanh Âm đúng là vừa tỉnh ngủ đây. Tiền bối là Thanh Vận Thần Đế. Tần Minh mở miệng hỏi. Trả lời Tần Minh, là nhất đạo ngáp thanh, để Tần Minh ba người mặt đen lại, bọn họ đến hẳn là Thanh Vân Thần Đế tầm cung. Thật không tiện, quá lâu không người đến, bản thần cảm thấy có chút cô quạnh, vì lẽ đó liền ngủ. Liên các ngươi đi vào ta cũng không biết, vẫn là các ngươi tiếng nói chuyện thức tỉnh ta. Tần Minh ba người trước mặt, đột nhiên hiện lên nhất đạo hư huyễn trung niên bóng người, mang theo anh khí cùng nội khí, cười nhìn về phía Tần Minh ba người. Từ người trước mắt tự xưng cùng thân phận khí độ đến xem. Người này cho là thanh vân thần đế không thể nghi ngờ. văn bối tần minh, lệ ma, hàn thần, bái kiến thần đế. Ba người vội vã ôm quyền hành lễ. Tần minh cùng hàn thần cũng còn tốt, dù sao cũng là trải qua cấm khu trí tôn náo loạn, đế tôn nhưng cũng là thần đế cấp cường giả, tung đạp thiên hạ, là trong lòng bọn họ bên trong võ đạo thần thoại. huống chi, bọn họ vẫn là luân hồi thần đế mang đến thái sơ đại lục, đối với thần đế cường giả có chút không cảm thấy kinh ngạc. Lệ ma nhưng vô cùng kích động cho tới nụ cười đều có chút run rẩy. Thanh Vân Thần Đế ở Thanh Vân Cảnh nhưng là trí cao vô thượng nhân vật, dù cho hắn biến mất nhiều năm, có thể mỗi một vị đại đế nhắc tới hắn, đều sẽ lộ ra cung kính vẻ mặt. Đây là thuộc về Thanh Vân Cảnh truyền thuyết, không người nào có thể vượt qua. Các ngươi xem ra cũng không phải Thanh Vân học phủ người. Thanh Vân Thần Đế tựa hồ có hơi thất vọng. Hắn tuy rằng chỉ là Nhất Đạo Thần Niệm, nhưng vẫn có thể nhận biết ra Thần Minh ba người khí tức, bọn họ tu hành đều không phải Thanh Vân học phủ công pháp. Dựa theo thanh vân thần đế ý nghĩ, có thể tiến vào tiên đỉnh, tiếp nhận hắn ý hề bác, phải làm là hắn ở lại thanh vân học phủ bên trong hậu nhân mới đúng. Có thể sự thực, cũng không phải như vậy. Thần đế tiền bối chỉ đồng ý đem bí mật báo cho hậu nhân sao. Lệ vấn tiên nhìn phía thanh vân thần đế, thấy thanh vân thần đế nhàn nhạt gật đầu một cái, Tần minh vẻ mặt lóe lên, chợt cười nói, văn bối quái dối, cáo tử. Dứt lời, Tần minh dĩ nhiên trực tiếp xoay người, hướng về chỗ cửa lớn đi đến. Lệ ma sửng sốt. Thanh vân thần đế cũng sừng sốt. Tiểu tử này, thật sự có ca tính. Lệ ma nuốt ngụm nước miếng, có thể ở thần đế cường giả trước mặt như vậy tiêu sái như thường, này to lớn thanh vân cảnh nội, e sợ còn tìm không ra người thứ hai chứ. Ở lệ ma trong lòng, đối với tần minh đã không chỉ là tín nhiệm, thậm chí, còn có chút sùng bái. Dù cho tần minh mở ra cái đầu, hắn cũng tuyệt đối không làm được liền rời đi như thế. Thần đế cường giả truyền thừa, hay là muốn tranh thủ một hồi A? Bất quá nghĩ đến Tần Minh đã truyền cho hắn một bộ thần đế cấp công pháp, Lệ Ma Nội tâm đột nhiên kiên định lên, hắn nhìn Tần Minh rời đi bóng lưng, vội vã đi theo. Hàn Thần khẽ mỉm cười, đối với Thanh Vân Thần Đế bí mật, hắn cũng không hứng thú gì. Tiến vào Thanh Vân tiểu thế giới, chỉ vì rèn luyện. Nhắm mắt làm liều, chung quy là hết ngồi đại giếng, không ra cùng đại thế giới thiên kiêu một hồi cao thấp, làm sao mới có thể chính xác địa nhận biết mình. Bây giờ, mục đích đã đạt thành. Còn Thanh Vân Thần Đế bí mật vốn là không ở kế hoạch của bọn họ bên trong. Hàn Thần cũng bỏ đi. Nhìn ba người rời đi bóng người, Thanh Vân Thần Đế trong mắt, hiếm thấy lộ ra một vẻ khen ngợi vẻ mặt, mỉm cười mở miệng nói, "Dừng lại đi." Thoại âm lập địa, một luồng sức mạnh kinh khủng giáng lâm ở tần mình ba trên thân thể người, hạn chế bọn họ hành động, đây là pháp tắc sức mạnh, vượt qua bọn họ có thể đối kháng phạm chủ. Dù cho Tần Minh Thiên Phú Tuyệt Luân, cũng không thể chống lại thần đế cấp pháp tắc. Ta đối với các ngươi ba tên tiểu gia hỏa bỗng nhiên có chút hứng thú. Thanh vân thần đế lộ ra thú vị vẻ, chỉ sợ ta hậu nhân tái xuất sắc, cũng không cách nào giống như các người, đối với thần đế bỏ đi như giày rách. Tiền bối quá khen. Thần minh vẫn mỉm cười nói. Thanh vân thần đế phất tay, cái kia giáng lâm ở bà trên thân thể người Pháp tắc đều đều tiêu tan, hắn thở dài một hơi. Đạo, cuối cùng đi tới đây, là ngươi, mà không phải ta hậu nhân, này đã nói rõ vấn đề. Các ngươi mới là tối người thích hợp. Đã như vậy, ta nguyện đem bí mật của chính mình, nói cho các ngươi. Tần minh con ngươi lấp lóe lại, tiền bối bí mật, có hay không chính là tiền bối tâm tích. Dựa theo tần minh suy đoán, thanh vân thần đế để cho hậu nhân, không thể là cái gì truyền thừa. Nếu như thật sự truyền thừa ở tiên trong Đỉnh, cái kia thanh vân học phủ truyền thừa chính là cái gì? Bởi vậy, thanh vân thần đế bí mật, tuyệt đối không phải là cái gì công pháp thần thông, cũng không phải kỳ chân dị bảo, mà là tung tích của hắn, đây là tất cả mọi người đều muốn biết bí mật. Kỳ thực, đây đối với thanh vân thần đế mà nói, cũng là bí mật. Nói thật, ta cũng không biết chính mình ở nơi nào. Thanh vân thần đế cười khổ, ta bày xuống ván cờ này, chính là hy vọng có một ngày, có thể có người tìm tới ta. Thanh vân thần đế lời nói xong, ba người sắc đã có chút cứng ngắc, bọn họ khó có thể tin mà nhìn trước mắt thần đế, chỉ dắt đến lô hai mình có vấn đề. Vì lẽ đó, tiền bối, ngài, ngài đem mình làm mất rồi. Nửa ngày, tần minh mới phun ra nhất đạo tiếng nói đến, dù cho hắn tâm đã rất lớn. Có thể vị này thần đế tâm so với hắn càng to lớn hơn. Đem bản tôn làm mất rồi, chỉ chứa nhất đạo thần nghiệm, để hậu nhân đem hắn tìm trở về. Chẳng trách hắn cảm thấy bí mật này chỉ có thanh vân học phủ người biết thích hợp nhất. Chuyện như vậy để người ngoài biết, nhiều mất mặt a Hơn nữa, thân là hắn hậu nhân, cũng có cái này nghĩa vụ đem thanh vân thần đế tìm trở về. Cũng không thể nói như vậy. Thanh vân thần đế mím môi, ta chỉ là đang nghiên cứu một loại trường sinh pháp, sớm dự liệu được loại này trường sinh pháp vấn đề ở Vì lẽ đó để lại hậu chiêu mà thôi. Có điều, ta không nghĩ tới chính là, ta thần niệm sẽ nhận biết không tới bản tôn tồn tại. Cái gì trường sinh pháp, liên thần niệm cùng bản tôn trong lúc đó liên hệ đều cắt đứt sao? Thần minh chờ người đầu góc mơ hồ. Ở mảnh vỡ thế giới, thần minh cùng hàn thần cũng từng trải qua không ít trường sinh pháp, còn là lần đầu tiên nghe nói, bản tôn cùng thần niệm liên hệ sẽ bị chặt đứt. Nói như vậy, trừ phi bản tôn cùng thần niệm có một phương nga xuống, không phải vậy làm sao có khả năng mất đi liên hệ? Luân hồi. Thanh vân thần đế để ba người nội tâm lần thứ hai run lên, mà hàng thần nhưng là nhìn về phía tần minh, trên mặt hiện lên một vẻ vẻ cổ quái, tần minh tổ tiên tần vũ đại đế, tuy nhiên đang nghiên cứu luân hồi đây. Hơn nữa, tần vũ đại đế ở luân hồi nhất đạo trên đi cực xa, được gọi là luân hồi thần đế. Bọn họ đều đối với luân hồi chi đạo có tình cảm, chẳng lẽ nói trong này thật sự có trường sinh huyền bí sao? Chỉ có điều, thanh vân thần đế biến mất thời điểm, khoảng cách tần vũ đại đế thời đại quá xa xôi Trừ phi sau này hai người hữu duyên gặp gỡ, bằng không không thể có cái gì gặp nhau. Ở trong luân hồi theo đuổi bất hủ, đạt đến vĩnh sinh. Thanh vân thần đế vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên, chỉ có thật sự một đời lại một đời trải qua nhân sinh, tìm ra nhân sinh trung cực huyền bí, mới có thể vấn đạo trường sinh. Chỉ tiếc, ta lấy bản tôn vào luân hồi, trải qua một đời thế nhân sinh, ai ngờ càng lạc lối chính mình. Thật sự có luân hồi chuyển thế câu chuyện sao? Tân minh tâm đột nhiên động một cái. Hắn ở trên địa cầu liền nghe nói qua luân hồi đầu thai, lúc đó chỉ cho rằng là truyền thuyết, mặc dù đi tới mảnh vỡ thế giới cũng đều không có quá mức tin tưởng. Có thể hiện tại, Thanh Vân Thần Đế, một ví dụ sống sờ sờ liền bại ở trước mắt, để hắn không thể không tin tưởng, coi đời này, thật sự có luân hồi, thật sự có truyền thế. Trưng 744, Cải Tiến Trường Sinh Pháp Vì lẽ đó, tiền bối thần niệm sở dĩ không liên lạc được bản tôn, là bởi vì bản tôn chính đang trải qua luân hồi, đã không phải nguyên lai tiền bối thật sao. Thần Minh hỏi. Thanh vân thần đế lung túng gật gù, thật giống là như vậy. Nhưng là, coi như hữu tâm, cũng rất khó tìm đến tiền bối bản tôn. Dù sao, tiền bối luân hồi chuyển thế sau khi, hết thể đều thay đổi. Thần Minh do dự đạo, ngược lại không là không muốn thanh vân thần đế, chỉ là việc này quả thật có độ khó. Liên thanh vân thần đế thần niệm đều khó mà nhận biết được bản tôn tồn tại, chớ đừng nói chi là là bọn họ. Biển người Minh ông, chư thiên vạn giới, ai biết thanh vân thần đế bản tôn sẽ ở Hà Phương. Sẽ là thân phận gì? Cái này ta cũng nghĩ tới, vì lẽ đó ta từ bỏ chính mình bản tôn. Liên thanh vân thần đế chính mình cũng thở dài, ta chỉ hy vọng, này luân hồi phương pháp có thể có người nối nghiệp, nếu ta thất bại, còn có người có thể đem phương pháp này hoàn thiện, tìm ra chân chính con đường trường sinh đến. Tiền bối liền khẳng định như vậy, trong luân hồi cất dấu vĩnh hằng cùng bất hủ huyền bí sao. Hàn thần hỏi, thanh vân thần đế trong mắt lóe ra một vẹt vẻ kiên định, từ xưa đến nay, có thể làm được bất hủ chỉ có thiên đế bởi vì bọn họ đạp phá luân hồi, vượt lên chư đế bên trên. Ta lấy luân hồi làm vì là con đường trường sinh, kỳ thực cũng là một cái đi về bất hủ thiên đế con đường. Tần Minh rất tán thành địa gật gù, không có phàm nhân có thể trường sinh bất tử, chỉ có thiên đế, quân lâm thiên hạ, vạn cổ bất hủ thiên đế, mới có thể giải sinh. Thanh vân thần đế cũng không phải là muốn kéo dài hơi tàn địa xuống tiếp, mà là đang đeo đuổi thực lực mạnh mẽ, muốn mở ra một cái đi về thiên đế bảo tọa con đường. Điểm ấy... Từ thanh vân thần đế kiến tạo tiên đình liền có thể nhìn thấy một đốm. Ta đem luân hồi pháp truyền thụ cho các ngươi, ta cũng không đòi hỏi các ngươi cũng phải giống như ta lấy thân thử nghiệm, nhưng ta hy vọng, các ngươi có thể không ngừng hoàn thiện phương pháp này. Ta biết, có thể đi người tới chỗ này, quyết không phải thỏa mãn với thần đế cảnh giới người, mà là có chí trở thành thiên đế người. Thiên phong trên thử thách, đều là thanh vân thần đế tự mình bố trí, hắn một đời mục tiêu, chính là thiên đế cảnh, bởi vậy, hắn muốn giao phó bí mật người Không nên làm một quang thiện cận hạng người, mà phải làm có thể tiếp nhận ý gì bát của hắn mới được. Tiền bối, ta có cái đề nghị, không biết con nên nói hay không. Thần minh do dự lại, vẫn là mở miệng hỏi. Thanh vân thần đế gật gù, không thập yêu bất làm giảng. Ta đang nghĩ, tiền bối một đời lại một đời luân hồi, mục đích gì, chính là muốn muốn thể ngộ cuộc sống khác, do đó tích lũy trưởng sinh càng nộ, cuối cùng có thể phá bất hủ huyền bí. Như vậy, thằng nhược tiền bối có thể nghiên cứu ra một môn phân thân phương pháp. Cùng luân hồi phương pháp kết hợp, để không giống vân thân đến thay mình cất bước thiên hạ, trải nghiệm cuộc sống khác, chẳng phải là làm ít mà hiệu quả nhiều. Tân minh để thanh vân thần đế hai con mắt dần dần phóng ra ánh sáng, hắn nhìn phía đường vấn thiên mục quang thay đổi, không còn là thuần túy thưởng thức, mà là mang theo một chút kinh ý. Thái sơ đại lục thần đế, đại đế đều có không ít, nhưng là thiên đế, trăm vạn niên đều rất khó sinh ra một vị, nghiên cứu nguyên nhân, chính là bởi vì thiên đế cảnh quá khó vượt qua, cần từ thế gian này siêu thoát đi ra Nếu có thể có vô cùng phân thân, đem nhân thế gian ngàn tư bách vị đều thể ngộ một lần, hay là thật có thể siêu thoát đi ra vần đỉnh thiên đế cảnh. Thanh Vân thần đế như là ở đối với Tần Minh đám người nói chuyện, lại thật giống đang lẩm bẩm lǒu bầu, lập tức hắn trầm tư một lúc, lại nói, ta trước đây từng tu hành quá một môn phân thân phương pháp, thế nhưng lấy pháp tắc sức mạnh cấu trúc mà thành, có thể sinh ra vô tận phân thân, ta đem hòa vào luân hồi pháp bên trong, đợi được các ngươi bước vào đại đế cảnh, liền có thể tu luyện phương pháp này. Có điều, các ngươi phải đợi thêm mấy ngày. Có thể. Tân Minh đáp ứng, chờ mấy ngày mà thôi, bọn họ cũng cũng không vội đi ra ngoài. Nói xong, Thanh Vân Thần Đế Thần Niệm liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dựa theo Tân Minh từng nói, đem phân thân thuật cùng luân hồi phương pháp kết hợp với nhau. Này cái gọi là phân thân cũng không phải lúc chiến đấu từng bộ từng bộ chiến đấu phân thân, mà là sáng tạo ra từng cái từng cái hoàn toàn mới người, bọn họ là chính mình, lại không phải là mình. Lại như một tân sinh người. Bọn họ quá cuộc sống khác, bọn họ không biết mình nguyên bản là ai, nhưng bọn họ nhất cử nhất động, bản tôn đều có thể cảm ứng được. Làm sáng tạo ra phân thân đạt đến cái này trình độ thì, môn thần thông này liền có thể xem như là thành công. Tân minh chờ người cũng không vội vã, bọn họ thậm chí làm tốt ở lại trong này mấy năm dự định. Dù cho thanh vân thần đế trước đây tu hành quá cái môn này phân thân thuật, nhưng muốn cùng luân hồi pháp kết hợp với nhau, độ khó cũng không nhỏ, hơn nữa không hẳn có thể thành công. Cũng tu hành đi. Tần Minh quay về hai người nói rằng, hai người cũng bắt đầu rồi chính mình tu hành. Đặc biệt là lệ ma, hắn đã sớm không thể chờ đợi được nữa muốn tu hành Tần Minh chuyển cho hắn vạn ma thần điện. Ở lần này Thanh Vân bên trong tiểu thế giới, Thanh Vân cảnh 81 tòa quận thành thế lực, hơn nữa Thanh Vân học phủ cùng tiên vũ cảnh khưng ra, trong đó thu hoạch to lớn nhất, không gì bằng thiên ma đảo. Lựa chọn đứng Tần Minh một phương, cũng cùng Tần Minh kể vai chiến đấu, có thể tính là lệ ma đời này sáng suốt nhất quyết định. đương nhiên. Lúc đó ở tám diện trước vách đá, lệ ma cũng không có cân nhắc đến hậu quả gì, chẳng qua là cảm thấy tần minh người này đáng giá kết giao mà thôi, không có những ý nghĩ khác. Anh hùng trong lúc đó đều là tỉnh táo nhung nhớ, lúc này mới có thể đi tới đồng thời, cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân di quần phân, đại đệ cũng là như thế. Đảo mắt mấy nhật thời gian trôi qua, thanh vân cung ở ngoài, các cấp đại đế thế lực thiên kiêu nhân vật đều lục tục đi ra, trở lại từng người đại đế phía sau, có thể chỉ có tần minh ba người chậm chạp chưa hề đi ra. Lệ Ma đây. Nhìn thấy Thiên Ma đảo Ma Hoàng đều đi ra, chỉ có không gặp Lệ Ma ảnh tử, Thiên Ma đảo chủ không khỏi có chút bận tâm lên. Đảo chủ, hắn cùng Tần Minh cùng tiến vào Tiên Đỉnh. Ma Hoàng hồi bẩm nói. Thiên Ma đảo chủ nghe vậy, khóe miệng càng không tự chủ dương lên lên, 81 tòa quận thành rằng co, đến cuối cùng, vẫn là hắn Thiên Ma đảo Tiên Kiêu Ma Hoàng nắm giữ tiến vào Tiên Đỉnh quyền lợi. Cái gì phong đô, cái gì tề gia, trong ngày thưởng chương cuồng bất ham nhưng đều cùng thanh vân thần đế lưu lại đồ vật vô duyên. Cùng thiên ma đảo chủ hương phấn không giống, còn lại đại đế không ai không vẻ mặt tâm trầm, bọn họ môn nhân, ở lần hành động này bên trong, có thể nói là cuối cùng đều là thất bại. Chỉ có điều, có người là hoàn toàn thất bại, có chỉ là hơi có thất bại mà thôi. Thanh vân bên trong tiểu thế giới di tích xác thực không ít, thế nhưng thiên phu không đủ người, đối diện này bảo tàng giống như di tích, cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm, cùng tự thân vô duyên. Cái kia gọi tần minh tiểu tử làm sao còn chưa có đi ra. Tiên mộ chờ đến hơi không kiên nhẫn, nhìn về phía những kia đi ra võ hoàng. Nhưng những này võ hoàng môn làm sao biết tần minh tiến vào tiên đỉnh sau tình huống, đều đều nơm nớp lo sợ, không dám lên tiếng. Đều là một đám giác rưỡi. Tiên mộ thở dài, vốn là lấy nàng tính nhẫn nại, quyết không đến nỗi như vậy xuất ruột, chỉ là dính đến thanh vân thần đế, nàng tâm khó tránh khỏi ghi nhớ. Nên lúc đi ra, tự nhiên sẽ đi ra. Bất tử đại đế cười nhạt nói. Xuất ruột cũng vô dụng, không phải sao? Ta làm sao thường không biết đây? Tiên mố lại phát sinh một tiếng thở dài, có thể làm cho vị này danh chấn phía đông thần đế cường giả như vậy bất đắc dĩ, chỉ sợ cũng chỉ có thanh vân thần đế. Chư vị đạo huynh, việc nơi này, tại hạ rời đi trước. Có thế lực hết thể vũ hoàng đô đã đi ra tiểu thế giới, bọn họ biết tiếp theo sự tình cùng mình quan hệ không lớn, đơn giản chuẩn bị rời đi, để tránh khỏi cùng tiên mố lợi ích có xung đột. Như vậy một vị hỉ nộ vô thường thần đế cường giả ở đây Bọn họ những này đại đế cũng không cách nào thả lòng. Không cho phép đi. Tiên Mộ âm thanh truyền ra, làm cho cái kia đại đế cường giả vẻ mặt cứng đờ, nhìn về phía Tiên Mộ, đã thấy Tiên Mộ lạnh rên một tiếng, thủ trưởng vung lên, một luồng dọa người thần đế pháp tắc ai dáng lâm ở cái kia đại đế trên người, phảng phất có thể đem triệt để phá hủy ép vỡ đi đến. Vâng. Cái kia đại đế cảm thấy có chút khó nhục, nhưng cũng không thể làm gì. Còn lại đại đế vẫn chưa chào phụng hắn, trái lại đầu đi đồng tình một quang. Ở Tiên Mộ trước mặt, Cái nào sợ bọn họ liên thủ cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Đại đế cùng thân đế, trên lệch thực sự quá lớn. Thanh vân học phủ tiểu tử, người tới. Lúc này, bất tử đại đế nhìn về phía thanh diệu, thanh diệu sắc mặt vi ngưng, đã thấy đầu bạc tiên ông quay về thanh diệu gật gù ra hiệu hắn không có quan hệ. Thanh diệu có chút thấp thỏm điệu đi lên trước, chỉ thấy bất tử đại đế vô vô bờ vai của hắn, cười nói, tần minh hiện tại cảnh giới gì? Trung phẩm hoàng. Thanh diệu ánh mắt lóe lên. Không nghĩ tới bất tử đại đế sẽ hỏi lên tần minh tình huống, chưa bao giờ chết đại đế vẻ mặt đến xem, bọn họ tựa hồ là nhận thức tiền bối nhận thức tần minh, đầu bạc tiên ông to mò hỏi, bất tử đại đế cười gật đầu, khiến cho thanh diệu bên trong bắt đầu lo lắng, vị này thần đế cường giả dĩ nhiên cùng tần minh nhận thức, như không có hắn, liền không có ta ngày hôm nay, bất tử đại đế mở miệng, nếu không có lúc trước tần minh trợ hắn thoát vây, hắn hiện tại còn bị vây ở cửu du sơn hạ, cả đời đều chưa hề đi ra hy vọng. Chớ đừng nói chi là bước vào thần đế cảnh Lời này, nghe có chút khuyết đại Nhưng cũng là thật tình Mọi người chố mắt ngoan muộn Nếu như là tần Minh nói câu nói này Bọn họ tất nhiên không tin Có thể này xuất từ bất tử đại đế chi khẩu Nhưng không thể kìm được bọn họ không tin Coi như sự thực không có khuyết đại như vậy Nhưng tần Minh đối với bất tử đại đế tầm quan trọng Nhưng là không thể nghi ngờ Thì ra là như vậy Đầu bạc tiên ông khẽ gật đầu lại Cũng không có tỉ mỉ hỏi thăm đi Mọi người không khỏi có chút ước ao lên tần minh đến, ở trong tiểu thế giới hắn lực ép quần hùng, là duy vừa tiến vào thanh vân thần đế tiên đình người, mà hắn lại vẫn cùng bất tử đại đế vị này thần đế cường giả có quan hệ. Như chỗ dựa vậy, thật là làm người không thể không đố kỵ. Mặc kệ hắn cùng ngươi là quan hệ gì, thế nhưng, trên người hắn có ta muốn biết đồ vật. Lúc này, tiên mô ánh mắt đột nhiên bắn về phía bất tử đại đế, tần minh là tiến vào tiên đình người, tất nhiên nhìn thấy cùng thanh vân thần đế có quan hệ đồ vật. Tuy nói ngoại trừ Tần Minh bên ngoài, Hàn Thần, Lệ Ma cũng đều tiến vào Tiên Đình, nhưng là hai người bọn họ đều là bởi vì Tần Minh duyên cớ mới tiến vào bên trong, nếu như Thanh Vân Thần Đế thật sự có bí mật, biết nhiều nhất không thể nghi ngờ sẽ là Tần Minh. Ngươi có thể hỏi? Hắn đồng ý nói, liền nói: Không muốn nói, không có ai có thể ép hắn. Bất tử đại đế từ đầu tới cuối duy trì hờ hững mỉm cười, nhưng ngôn từ trong lúc đó, nhưng có cùng tiên mộ đối chọi gây gắt tâm ý. Chương 745, khó liệu Tiên đình bên trong, tần minh chờ người không biết năm tháng trôi qua, một lòng tu hành, chờ đợi thanh vân thần đế nghiên cứu thần thông song xuôi. Như là quá khứ mấy ngày, vừa giống như là quá khứ mấy năm, nơi đây thời gian trôi qua cùng ngoại giới thật giống có chút không giống, không biết là thanh vân thần đế cố tình làm, vẫn là bản thân hoàn cảnh chính là như vậy. Xong rồi, thanh vân thần đế con ngươi khoát nhiên mở, tỏa ra hóng ánh phong mang, hắn nhìn tần minh ba người, lộ ra một nụ cười đắc ý, thành công. Chúc mừng tiền bối Ba người cũng vô cùng hưng phấn, này rất có thể là một chưa từng có ai tiên phong. Đem phân thân cùng luân hồi kết hợp, để cho mình phân thân trải nghiệm cuộc sống khác, đi cảm ngộ hồng trần bách thái, cuối cùng thành vì chính mình thu hoạch. Đây tuyệt đối là kinh thế cử chỉ, nhưng không biết trước đây có hay không có người cũng làm được quá. Dù sao, thái sơ đại lục quá mức mênh ngông, cường giả vô cùng vô tận, lại có sâu xa, cũng không ai dám bảo đảm trước đây không có ai làm được quá. Chỉ tiếc ta bản tôn cũng ở, không cách nào tu hành phương pháp này. Ta đem phương pháp này đồng thời truyền cho các ngươi ba người, chờ các ngươi bước vào nguyên tự cảnh, không ngại thử một chút. Nói, thanh vân thần đế liền không hề bảo lưu mà đem phương pháp này thông qua thần niệm truyền cho ba người, ba người trong đầu hiện lên lít nha lít nhít văn tự, tất cả đều là phương pháp tu luyện, không khỏi tạc lưỡi, bởi vì phương pháp này quá mức phức tạp, không có bước vào đại đế cảnh, liền coi như bọn họ làm sao nghiên cứu cũng không điều nghiên ra được. Chớ đừng nói chi là phương pháp này cần lấy pháp tắc đến triển khai. Đạo tắc căn bản là không có cách đắp nặn ra phân thân đến. Truyền thụ quá trình kéo dài dòng dã một ngày, có thể thấy được phương pháp này đến tột cùng có phức tạp hơn. Bất luận là luân hồi thuật, vẫn là phân thân phương pháp, tất cả đều khó có thể tu thành, hai người dung hợp sau khi, càng là khó như lên trời. Hàn thần cùng lệ ma rõ ràng trong lòng, ba người bọn họ bên trong, nếu thật sự có người có thể tu thành phương pháp này, cái kia cũng chỉ có tần minh. Được rồi, có thể đợi được các ngươi, ta đã rất vui vẻ. Thanh vân thần đế trong miệng phun ra nhất đạo có chút thương cảm âm thanh, hắn thực sự là đợi quá lâu quá lâu, cho tới đều ngủ say rất nhiều năm. Hiện nay đợi được tần minh ba người, đem bí mật báo cho ba người, hắn cũng không có tiếp tục lưu lại cần phải. Đa tạ tiền bối chuyên pháp Tần minh ba người lần thứ hai cuối cùng, tuy nói bọn họ không hẳn có thể tu thành phương pháp này, nhưng này trung quy là thanh vân thần đế tinh nghiên một đời thần thông, hơn nữa không trả giá chuyện cho bọn hắn. Không có gì, có cái việc nhỏ, hy vọng các ngươi có thể giúp ta. Thanh vân thần đế đạo, có điều, chuyện này ta chỉ có thể với các ngươi một người trong đó người nói. Lệ ma cùng hàn thần rất tự giác lui về sau một bước. Tần minh mặt đen lại, nhưng hắn vẫn kính cần nói, xin tiền bối nói rõ. Thanh vân thần đế bóng người dần dần hư vĩ lên, cuối cùng, hóa thành một tia quang, tiến vào tần minh trong cơ thể. Ta hy vọng, khi ngươi nhìn thấy một vị gọi là tiên giật hàm cô nương, nói cho nàng, ta yêu nàng. Tần minh hơi run run. Nói cho cùng, ai cũng chạy không thoát một tình tự. Có điều, thanh vân thần đế trong miệng tiên giật hàm, cũng không biết đúng hay không còn sống trên đời, dù sao thanh vân thần đế niên đại cách hiện nay phi thường xa xôi, ai biết vị cô nương kia có phải là còn sống sót. Trừ phi tự phong, bằng không ai có thể sống đến đời này. Cũng đi thôi. Tân minh thật dài thở dài, sau đó cùng lệ ma, hàn thần cùng cất bước rời đi tiên đỉnh. Thanh vân cung ở ngoài, tiên mô cùng bất tử đại đế chính đang không tiếng động mà đối lập. Chứ đế cũng không có cách nào địa chờ ở chỗ này. Vốn là đã không có chuyện của bọn họ, bọn họ sớm liền muốn đi, có thể bất đắc dĩ chính là tiên mẫu nhất định phải bọn họ lưu lại, để bọn họ giờ khóc giờ cười. Lúc này, một ánh hào quang từ thanh vân trong cung tỏa ra, như trải ra ra một cái tiên khung đại đạo, ba bóng người theo tiên khung đại đạo chậm rãi đi ra, nhất thời hấp dẫn mọi người một quang. Là Trần Minh. Có người ngay lập tức nhận ra Trần Minh. Còn có Thiên Ma đảo Lệ Ma, tên còn lại là cùng Trần Minh đồng hành hẳn thần. Tiên mẫu vẻ mặt lóe lên, khe miệng vung lên một vệt độ cong, rốt cục ra tới sao? Tần Minh, Tề gia đại đế rốt cục đổi sắc mặt, trước hắn nghe được danh tự này thời điểm, còn chưa ý thức được cái gì, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy Tần Minh dáng dấp sau, nhất thời phản ứng lại. Trước mắt thanh niên chính là ngày xưa mảnh vỡ thế giới Tần Minh, dù cho hắn đi tới mảnh vỡ thế giới thời gian rất ngắn ngủi, nhưng cũng nhớ kỹ danh tự này. Nếu không phải là bởi vì Tần Minh, bọn họ Tề gia ở mảnh vỡ thế giới kế hoạch cũng không đến nỗi thất bại. Kế hoạch thất bại, Tề gia bỏ ra trăm vạn thâm niên kinh doanh đại kế đều phá diệt, ai có thể nghĩ tới, chỉ là bởi vì một tần minh đây. Tề gia đại đế vẻ mặt lạnh lẽo, bước chân mánh đạp mà ra, trường bào run run, hư không pháp tắc phóng thích, bao phủ thiên địa, hướng về tần minh ép tới. Tần minh cũng chú ý tới Tề gia đại đế, cảm nhận được một luồng y thế kéo tới, tần minh thân thể điền cuồng rút lui, Tề gia đại đế trong mắt mang kiếm, hét giận dữ về phía trước, phải đem tần minh tiêu diệt. Tất cả mọi người có chút ch Liên Lý Đạo Vân đều không rõ vì sao, này Tề gia đại đế đối với Tần Minh có muốn hay không như thế cửu thị. Ngoại trừ Tề gia bên ngoài, còn có thật nhiều đế cấp thế lực cũng chịu khổ Tần Minh độc thủ, nhưng là bọn họ ai cũng không có như Tề gia đại đế như vậy kích động, trực tiếp đối với Tần Minh hạ sát thủ. Làm càn. Nhất đạo trà uống tiếng truyền đến, Tề gia đại đế thân thể mạnh mẽ run lên, thật giống như bị lôi đỉnh bắn trúng thân thể, hắn ngũ tạng lục phủ ở quần quật, phun ra một khẩu tiên huyết đến cái kia ra tay chặn lại tề gia đại đế chính là tiên mẫu nàng vẫn không có tìm tần minh đem xin hỏi rõ ràng cái tên này liền bắt đầu truy sát tần minh nếu như tần minh chết rồi thanh vân thần đế bí mật không phải không ai biết không tề gia đại đế khí huyết cuồn cuộn kinh ngạc mà nhìn tiên mẫu đã thấy tiên mẫu lạnh lẽo địa liếc mắt nhìn hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ cút. vâng tề gia đại đế cầm máu sau đó lập tức lui lại không có dừng chút nào lưu trên thực tế tề gia đại đế nếu như không phải nhất thời kích động căn bản sẽ không vào lúc này đối với tần minh hạ sát thủ thực sự là tề gia ở mảnh vỡ thế giới kế hoạch thất bại để hắn trước sau canh cánh trong lòng giờ khắc này nhìn thấy mầm thai họa xuất hiện nhất thời không khống chế lại chính mình hắn không nghĩ tới tần minh có thể đi tới thái sơ đại lục hơn nữa còn ở thanh vân cảnh quái lên lớn như vậy sòng gió tề gia song thiên chết cũng không phải là không có nguyên nhân tề gia đại đế căm giận rời đi không quay đầu lại xem thêm tần minh nháy mắt có thể tần minh biết chỉ cần Tề gia đại đế tìm tới cơ hội, Hán tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình. giữa bọn họ thù hận, không phải phổ thông thù hận, mà là thiên đại cửu hận. chỉ cần tìm được cơ hội, ai cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Tiên mộ thấy Tề gia đại đế đi xa, lúc này mới lạnh rên một tiếng, chuyển mai nhìn phía Tân Minh, các ngươi nhìn thấy Thanh vân sao? nhìn thấy. Tân Minh gật đầu, trong phút chốc, Tiên mộ chu vi lập loè đáng sợ lôi đình, còn như mạng nện, đó là pháp tắc ai? khủng bố vô biên. đương nhiên. Đây cũng không phải là tiên mố có ý định đang sử dụng phép thuật, mà là nàng khống chế không được tâm tình của chính mình, pháp tắc tùy ý niệm mà động, bao phủ thương vũ. Có điều, hữu tâm người thì sẽ chú ý tới, này cùng tiên mố tuổi già có quan hệ, nàng đã đi vào tuổi già, khống chế không được tự thân sức mạnh. Đổi làm trẻ trung khỏe mạnh thần đế cường giả, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Này không phải thần đế cường giả tuổi già sẽ vấn đề xuất hiện, mà là hết thể tuổi già võ giả đều sẽ xuất hiện tình huống bọn họ không cách nào không chế sức mạnh của bản thân đến cuối cùng bị sức mạnh quảng trường trái phải tấn công mà chết ngoại trừ tấn công bên ngoài còn có hóa đạo đem chính mình đều hóa vào sức mạnh bên trong đối với những kia ngông cuồng tự đại cường giả tới nói này đều có vẻ hơi bị thương hắn có khỏe không tiên mẫu có chút kích động bọn nàng nàng chờ quá nhiều năm trăm vạn năm tháng nàng đều đang đợi thanh vân thần đế tin tức nếu như không phải này cố chấp niệm chống nàng nàng căn bản sống không tới hiện tại Ê! Tần Minh căn bản không biết người trước mắt là ai, thì lại làm sao có thể báo cho đối phương thanh vân thần đế tình huống? Tần Minh! Lúc này, nhất đạo sang sảng tiếng cười truyền đến, khiến cho Tần Minh trên mặt cũng hiện lên một vệt nụ cười, không trước khi chết bối, Tần Minh có thể tưởng tượng chết ngươi. Muốn chết ta cũng không chết được. Bất tử đại đế cười to, trong mắt của hắn hào không tiếc rẻ địa tỏa ra vẻ tán thưởng, hắn lần trước nhìn thấy Tần Minh thật giống không quá khứ bao lâu đi, tiểu tử này dĩ nhiên liền trở thành trung phẩm hoàng cường giả. Bực này tu hành tốc độ, thực sự khiến người ta thán phục. Cần biết, ở thanh vân cảnh nội, các cấp đại đế thế lực trung phẩm hoàng, tuổi tác trí ít đều ở 400 tuổi trở lên, như tần minh như vậy tuổi trẻ, thực sự là quét mới trung phẩm hoàng tuổi tác điểm mấu chốt cùng đánh vỡ trong lịch sử tốc độ tu luyện. E sợ, chỉ có thái sơ đại lục trong lịch sử nhất là yêu nghiệt những người kia, mới có thể cùng tần minh sánh ngang chứ. Lam bất tử đại đế mục quang rơi vào hàn thần trên người thì, hắn vẻ mặt cũng phát sinh ra biến hóa bởi vì hàn thần tuổi xem ra cũng cũng không lớn nhưng cũng là võ hoàng cường giả hắn cùng tần minh đều là phi thường yêu nghiệt nhân vật các ngươi thật sự nhìn thấy thanh vân thần đế đầu bạc tiên ông bước chậm mà đến phía sau hắn còn theo thanh diệu chờ người chỉ có điều thanh diệu chờ người sắc mặt khó coi bọn họ đối với tần minh không có địch ý có thể gặp mặt thì vẫn có chút lung túng tần minh ở tiên đình ở ngoài nhìn thấy thanh diệu lưu lại tờ giấy nhưng trong lòng hắn vẫn có đề phòng cũng không có lập tức trở về ứng đầu bạc tiên ông Mai đến tận bất tử đại đế mở miệng, bọn họ đều là thanh vân thần đế lưu lại người, cứ nói đừng ngại. Hừm, ta gặp được thần đế. Thần Minh nói. Thần đế nói cái gì? Đầu bạc tiên ông có chút vội vàng muốn biết. Hán. Thần Minh đang muốn mở miệng, đã thấy một trận cuồng phong đánh mà đến, rõ ràng là tiên mộ ráng lâm, nàng lạnh lùng nhìn quét đầu bạc tiên ông, các ngươi thật không hiểu quý cụ. Dứt lời, tiên mộ nhìn phía thần Minh, theo ta trở lại. Liên quan với thanh vân thần đế sự tình. Tiên mộ không hy vọng bọn họ biết quá nhiều. Tân Minh vẻ mặt lấp lóe lại, Tiên mộ thực lực sâu không lường được, có thể một đòn chấn thương tề ra đại đế. So với là nhân vật đứng đầu, hay là chỉ có bất tử đại đế mới có thể cùng nàng đối kháng. Này có phải là không tốt lắm? Bất tử đại đế có chút do dự, nếu như nói hắn không biết thanh vân thần đế cùng Tiên mộ cảm tình, ngăn Tiên mộ còn có thể thông cảm được, nhưng Tiên mộ yêu tha thiết thanh vân thần đế, không cho nàng biết được thanh vân thần đế tình huống cũng không còn gì để nói. Thế nhưng. Để tần minh rơi vào tiên mộ tay, không khác nào dê vào miệng cọp ai biết tiên mộ sẽ xử trí như thế nào tần minh Tất cả những thứ này, quá khó liệu. Trưng 746, vẫn phải đợi. Đối với thanh vân thần đế bí mật, tiên mộ nhất định muốn lấy được, dù cho đem tần minh tâm đào móc ra, nàng cũng phải được biết liên quan với thanh vân thần đế tất cả. Đối với nàng mà nói, thanh vân thần đế là nàng sống tiếp duy nhất niềm tin chống đỡ, nàng chưa từng như thời khắc này giống như thất thố quá, tâm tình hết sức không ổn định. Kim đồng đại đế chờ khương gia người cũng không từng gặp tiên mô cái này trạng thái. Ngày hôm nay ngươi nếu không để ta mang đi hắn, ta liền đem hắn tại chỗ đánh gục. Tiên mô vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn phía bất tử đại đế, coi như ngươi cũng là thần đế cường giả, nhưng ngươi nên cũng rõ ràng, ta muốn giết người, ngươi không hẳn giữ được. Bất tử đại đế ánh mắt lấp lẻ, đều là thần đế cường giả, hắn xác thực rất khó ngăn cản tiên mô giết người, đặc biệt là ở tần Minh còn chỉ là võ hoàng cường giả tình huống Tiên Mộ tùy ý một tiếng giống to đều có khả năng muốn tần minh mệnh. Trên lệch quá mức cách xa, Cự Long cũng khó có thể che chở con kiến. Hắn có thể cùng ngươi về Tiên Vũ Cảnh, nhưng ta cũng nhất định phải ở đây. Bất tử đại đế mở miệng, bằng không, ngươi liền vĩnh viễn đừng muốn biết Thanh Vân Thần Đế tâm tích. Tiên Mộ trong mắt nhất thời hiện lên một vẻ tức giận, Đường Đường Tiên Mộ còn không bị ai uy hiếp qua, nhưng nàng nghĩ tới rồi nhiều năm không thấy Thanh Vân Thần Đế, không khỏi cười thảm lại, toàn tức nói, "Được, ngươi có thể cùng đi tới Tiên Vũ Cảnh." Sau đó, tiên mũ vừa nhìn về phía kim đồng đại đế chờ người, các ngươi cũng trở về Khương gia đi thôi, từ nay về sau, tòa này Thanh Vân cũng đã không trọng yếu, tùy ý bọn họ Thanh Vân cảnh người xử trí đi. Có điều, tiên mũ chuyển đề tài, lạnh lẽo con mắt quét về phía mọi người, ta khuyên các ngươi vẫn là thiếu đặt chân nơi đây, nếu để cho lão bà tử ta biết các ngươi can đảm dám đối với Thanh Vân lưu lại cung điện tiến hành phá hoại, ta sẽ muốn mạng của các ngươi. Tiên mũ uy hiếp để chư đế nội tâm đều là run lên bọn họ nhìn ngó tòa này nguy nga cung điện thanh vân thần đế bí mật đã bị người được biết bọn họ coi như lại tiến vào bên trong cũng vô ích nơi thôi chư đế rồn dập thở dài sau này không lại đặt chân nơi đây chính là tần minh trong lòng cũng có tiếc nuối hắn bản muốn đạt được thanh vân thần đế trận đạo truyền thừa chỉ tiếc cũng không có cơ hội nữa tiên trong đỉnh thanh vân thần đế truyền thụ xong mấy người pháp môn liền tàn đi để tần minh liền cơ hội mở miệng đều không có vậy thì đi thôi tiên mẫu nặng nề thở dài Nhìn bất tử đại đế, bất tử đại đế đem tần mình cùng hàn thần mang theo bên người, cười nhạt lại, vừa nhìn về phía lệ ma, ngươi là về thiên ma đảo, vẫn là thiên ma do dự lại, tại hạ vẫn là trước về thiên ma đảo, sau đó đi ra lang bản, lại đi tiếp tiền bối. Được. Bất tử đại đế gật gù thanh vân cảnh quá nhỏ, thái sơn nơi mênh ngông vô tận, ngươi vừa tu ma đạo liền không thể bị hạn chế một quang, cẩn thận hoài thiên hạ, như vậy, mới có thể bước vào cảnh giới càng cao hơn. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lệ Ma cảm kích nói, hắn cũng rõ ràng, bất tử đại đế bản không có cần thiết nói với hắn lời nói này, đều là bởi vì Tần Minh duyên cớ, mới đồng ý để điểm hắn một đôi lời. "Nhớ tới tìm đến ta." Tần Minh cười nhìn về phía Lệ Ma, đồng thời bí mật truyền âm, "Có cơ hội, giúp ta đi chiếu nhìn một chút, Đông Vương quận bên dưới thành hạt Giang Hạ thành." Người yên tâm đi." Lệ Ma dùng sức gật đầu một cái, lần này hắn thừa Tần Minh ân tình quá hơn nhiều, hắn Lệ Ma tuyệt đối không phải chỉ chiếm tiện nghi người, Tần Minh đối với hắn hỗ trợ hắn đều nhớ trong lòng. Hàn Thần cũng cùng lệ ma cáo biệt, Tiên Mộ chờ đến hơi không kiên nhẫn, lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, nếu như có nhiều lời như vậy, không ngại đều cùng mổ mổ ta về Tiên Vũ cảnh được rồi. Chỉ sợ tiền bối nhiều nghe mấy ngày liền cảm thấy phiền. Thần Minh cười nói, nhanh mồm nhanh miệng. Tiên Mộ lạnh rên một tiếng, thật không biết Thanh Vân cái kia lão quỷ làm sao sẽ đem bí mật đều nói cho ngươi, hắn liền không thấy được, khương quyết bọn họ là ta phái đi sao. Thần Minh nghe Tiên Mộ đối với Thanh Vân thần đế xưng hô, chỉ cảm thấy trong đó có chút ấm nguội, hắn lại nghĩ tới cái kia gọi tiên giật hàm cô nương, không biết có hay không còn sống trên đời, tìm cơ hội muốn hỏi thăm một chút. hắn vốn muốn hỏi tiên mộ, nhưng là nhìn thấy tiên mộ cái kia lạnh lẽo thái độ, vẫn là ngậm miệng lại. vạn nhất này tiên mộ đối với tiên giật hàm không thích, hơn nữa đấu kỵ thanh vân thần đế cùng tiên giật hàm cảm tình, bọn họ chỉ sợ sẽ càng khó rời mở. không phải sợ, có ta ở, không ai năng động các ngươi. trên đường bất tử đại đế an ủi hai người. Có thể tần minh nhưng không một chút nào căng thẳng, ta biết. Thượng giới cùng hạ giới, hiện tại thế nào rồi? Bất tử đại đế hỏi mảnh vỡ thế giới tình huống, để tần minh cảm thấy cực kỳ thân thiết, tiến vào thái sơ đại lục tới nay, nhưng là không ai nhắc qua thượng giới cùng hạ giới. Cũng khỏe, chỉ là cách cục lại phát sinh ra biến hóa. Tần minh nói, biến biến đổi cũng tốt. Bất tử đại đế than thở, phảng phất nhớ tới ở thái sơ đại lục những kia năm tháng, nhớ tới chính mình vượt qua còn trẻ thời đại, bây giờ nghĩ lại dường như cách thế. Tân Minh suy nghĩ luôn mãi, vẫn là quyết định nói cho bất tử đại đế, tiền bối, đế tôn, chết rồi. Đế tôn. Bất tử đại đế thân hình rung động lại, để một bên tiên mộ xem thường, đều là thần đế cường giả, nghe được một cái tên còn sẽ sợ thành như vậy, nhát như chuột. Bất tử đại đế cũng không để ý tiên mộ trào phúng, mà là không ngừng ai, nghiền ngẫm đế tôn hai chữ, đối với hắn mà nói, đây là một tòa ngày xưa cao sơn, dù cho vượt vào thần đế cảnh. Hắn vẫn cảm thấy vượt qua không được ngọn núi này. Chính như ở mảnh vỡ thế giới vô số người trong lòng như vậy, đế tôn, chính là vô địch đại danh tử. Hắn ngang dọc một thời đại, là loạn cổ kiệt xuất nhất một trong tam đại cường giả. Hắn chết như thế nào? Bất tử đại đế truy hỏi. Tân Minh đem cấm khu trí tôn chi loạn tất cả báo cho bất tử đại đế, khiến cho bất tử đại đế biểu hiện không ngừng phát sinh biến hóa. Khi hắn nghe được đế tôn thua với ma đế thì, nội tâm lần thứ hai manh chiến lại, loạn cổ cuộc chiến chung quy là kéo dài đến thái sơ đến, dù là tiên mộ, nghe được tần minh giảng giải sự tình sau nội tâm cũng khó tránh khỏi nổi sóng chập trùng. này tiểu tiểu mảnh vỡ thế giới dĩ nhiên có nhiều như vậy đại đế ngủ đông thậm chí còn có thần đế cường giả sinh ra này tuyệt đối không phải là phổ thông mảnh vỡ thế giới. khương quyết chờ người nhưng trái lại thở phào nhẹ nhõm, chẳng trách tần minh sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy nguyên lai like đều là cùng đế đạo chí tôn chém giết đi ra nói như thế bọn họ bị bại cũng không oan uổng ngược lại Nếu như bọn họ thắng rồi mới kỳ quái, Liên Đại Đế đều thua ở trên tay của hắn, không nói đến bọn họ. Thanh Vân Cảnh cùng Tiên Vũ Cảnh tuy rằng tiếp giáp, nhưng bọn họ từ Thanh Vân Thành xuất phát, muốn đến Tiên Vũ Cảnh khu vực trung tâm, ở giữa sơn thủy xa xôi, tiêu tốn thời gian cũng không ngắn. Nay vẫn là thần đế cường giả mang theo bọn họ phi hành kết quả, đổi thành Tân Minh chính mình, không chắc muốn phi tới khi nào đi. Nghe nói Ma Đế Tiền Bối thay thế được nguyên lai Ma Thần Điện, Tiền Bối không đi tìm hắn sao? Tân Minh hiếu kỳ hỏi. Bất tử đại đế ở loạn cổ những năm cuối nhưng là ma đế dưới chướng đại tướng, theo lý mà nói phải làm tình thâm ý trùng mới đúng, ở thái sơ đại lục tương phủng, bất tử đại đế cùng ma đế phải làm đều cao hứng vô cùng chứ. Ai ngờ, bất tử đại đế nghe xong tung nhiên nở nụ cười, đạo, thế dịch thì gì, loạn cổ sự tình đều mai táng ở loạn cổ, hiện tại, là hiện tại. Bất tử đại đế để tần minh cùng hàn thần rơi vào sâu sắc suy nghĩ, loạn cổ là loạn cổ, hiện tại là hiện tại. Ma đế. Là cái kia quăng thời gian trước được sưng thành lập ma đỉnh ma thần đế sao? Tiên mộ đột nhiên hỏi, thái sơ đại lục tuy rằng mênh ngông, nhưng thần đế cường giả, tiên mộ vẫn là nghe quá. Thay thế được ma thần điện, muốn nhất thống tứ hải ma giới, cũng chỉ có ma thần đế. Mở ra ma đỉnh. Thần Minh ngần ra, là hắn, bất tử đại đế đạo, hắn muốn làm từ cổ chí kim cái thứ nhất ma giới thiên đế. Thần Minh cùng hàn thần đều hơi kinh ngạc, nhưng trận đều thoải mái, nếu như không có ý nghĩ này, hắn cũng sẽ không là ma đế có thể chiến thắng đế tôn người, sao là hạng dễ nhằn. Đã nhiều năm như vậy, tất cả, đều thay đổi. Chuyện cũ không cần nhắc lại, không cần nhắc lại. Bất tử đại đế hơi xúc động, tựa hồ không muốn nói thêm ma thần đế sự tình, ở trong lòng của hắn, có cái khảm, trước sau không qua được. Bất tử đại đế không muốn tiếp tục nói, tần minh liền cũng không đề cập tới, khương gia người ở tiền mộ trước mặt vô cùng câu nệ, liền cũng không dám thở mạnh, chớ đừng nói chi là trò chuyện. Ngược lại là Tần Minh cùng bất tử đại đế tán gẫu nổi lên thái sơ đại lục hiểu biết, không còn biết trời đâu đất đâu, như là ngang hàng luận giao giống như, không có một chút nào cái giá. Điều này làm cho Khương gia người cảm thấy ước ao, vậy cũng là thần đế cường giả a, dĩ nhiên cùng Tần Minh như vậy thân mật, này Tần Minh năm đó đến cùng giúp bất tử đại đế gấp cái gì. Đây cũng không phải là bất tử đại đế bình dị gần vui, đổi làm tầm thường võ giả, hắn cũng sẽ không tùy tiện cùng hắn trò chuyện, nhưng Tần Minh có thể liền không giống. Hắn đánh bên trong tâm nhãn cảm kích Tần Minh, ngươi vong linh chú ấn nên không đủ dùng đi. Bất Tử Đại Đế hỏi, năm đó hắn truyền thụ phương pháp này cho Tần Minh, cũng không định đến Tần Minh sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Cũng còn tốt, ta đem chiến diễn thần quyết hòa vào trong đó, uy lực còn có thể tăng lên. Tần Minh cười nói, ta gần đây khai sáng một môn bất tử thiên ấn, tìm cơ hội truyền cho ngươi. Bất Tử Đại Đế đạo, ta gần nhất đang nghĩ, không ai có thể bất tử, chỉ có thiên đế cường giả mới có thể làm đến muốn siêu thoát sinh tử đầu tiên muốn siêu thoát luân hồi câu nói này để tiên mẫu cùng tần minh hàn thần đồng thời dựng thẳng lên lỗ tai tiên mẫu là đối với trường sinh cảm thấy hứng thú tần minh cùng hàn thần nhưng là bởi vì nghe được cùng thanh vân thần đế đạo gần gũi nôn luận mà kích động ngươi đối với trường sinh nghiên cứu có cái gì đặc thù sao tiên mẫu nhìn về phía bất tử đại đế càng hiếm thấy ít đi mấy phần nhuệ khí mà lại như một bình thường lao phụ giống như tựa hồ muốn cầu cạnh bất tử đại đế có một ít ý nghĩ nhưng không có phó chư thực tiễn, quá khó khăn. Có thể làm cho thần đế cường giả cảm thấy khó, có thể thấy được phương pháp này quả thật có khó có thể tưởng tượng độ khó. Nếu như có, ngươi có thể hay không nói cho ta. Tiên mộ có chút thất thần, ta nghĩ lại sống thêm chút niên, nhìn có thể chờ hay không đến hắn trở về. Tự thân sống được lâu dài đối với tiên mộ tới nói ý nghĩa không lớn, nhưng là chỉ phải không ngừng sống tiếp, sớm muộn có một ngày, nàng có thể đợi được trở về thanh vân thần đế, chỉ cần nhìn một chút nàng trăm vạn niên chờ đợi cũng là có ý nghĩa. được. bất tử đại đế nội tâm nổi sóng chập trùng. ở thái sơ đại lục lang bạt nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy tình thâm thần đế cường giả. dù cho thương hải tăng điển, phấn hồng thành khô lâu, nàng cũng vẫn phải đợi người kia. trở về. chương 747. phàm thể thành thần. tiên vũ cảnh, trung ương thánh thành, tiên vũ cung điện. côn loạn tiếng rít bao phủ quá thương khung, khủng bố mà doa người. Ở tiên vũ cung điện bầu trời xoay quanh một con rải vạn trượng chim xanh, chạy xuôi bảy màu lệ diễm, ngoại trừ tiên mô bên ngoài, không ai có thể tới gần đầu kia chim xanh. Có người nói, con này chim xanh là một con thần thú, tức thần đế cảnh giới yêu thú, nhưng không có trải qua nghiệm chứng. Cũng có người nói thần thú quá hiếm thấy, này chim xanh chỉ là yêu đế cảnh giới đỉnh cao yêu thú thôi. Ở Thái Sơ Đại Lục, thần thú chính là những kia vượt vào thần đế cảnh cấp độ yêu thú, thường thường tồn tại với yêu thần điện trên, quân lâm một phương. Tiên mộ mặc dù hung hăng đến đâu, cũng không thể khiến cho một vị cùng cảnh giới thần đế cường giả đến vì chính mình công hiến. Không thể phủ nhận chính là, chim xanh ở tiên vũ cảnh địa vị vô cùng siêu nhiên, thậm chí có người cho rằng, tiên vũ cảnh tên nguyên do, chính là chim xanh chi cánh chim. Con này chim xanh số tuổi thọ cũng phi thường lâu đời, có thể cùng tiên mộ so với. Ngoại trừ tiên mộ ở ngoài, chỉ có nó gặp thanh vân thần đế. Hoặc là nói, nó là thanh vân thần đế cùng tiên mộ cảm tình nhân chứng. Vào giờ phút này. Tiên vũ bên trong cung điện, tiên mộ khoanh chân ngồi ở phía trên cung điện, phía dưới chỉ có hai người, bất tử đại đế cùng tần minh. Tiên vũ cảnh tứ đại thế gia người đều không có tư cách lưu lại, tiên mộ, muốn biết tần minh ở thanh vân trong tiểu thế giới nhìn thấy tất cả, người đều nhìn thấy gì. Tiên mộ thái độ tựa hồ không lại hung hăng như vậy, mà là cực kỳ thân thiết địa hỏi dò. Thần đế, tần minh trầm tư sau nói rằng, Hán, có khỏe không? Tiên mô hỏi ra vấn đề này sau lại cảm thấy vô cùng buồn cười, dù sao tần minh nhìn thấy chỉ là tàn nghiệm, cũng không phải thanh vân thần đế bản tôn. Nhưng là, nàng thật sự rất muốn biết, thanh vân, hán, có khỏe không? Thanh vân tiền bối rất tốt. Tần minh vốn không muốn tùy ý cùng người khác đàm luận thanh vân thần đế, có thể tiên mô đối với thanh vân thần đế cảm tình, xúc động tần minh, để tần minh tin tưởng, tiên mô đối với thanh vân thần đế đúng là mối tình thắm thiết. Vậy thì tốt. Tiên mô nghe vậy lộ ra một nụ cười mừng rỡ. Nhưng cũng không tự chủ cảm nhận được một chút cay đắng, nhưng là hắn làm sao biết, ta này trăm vạn năm qua, không có một ngày quá tốt. Cao cao tại thượng thần đế, quân lâm tiên vũ cảnh tiên mỗ, dĩ nhiên xương chính mình trăm vạn năm qua không có một ngày quá tốt, nếu lời này truyền đi, cần phải gây nên thế nhân tranh luận. Có thể tần minh nhưng ngờ ngỡ có thể lĩnh hội tiên mỗ cảm tình, không có thanh vân thần đế ở bên người, liền không có hài lòng khoái hoặc thắng ngại. Hắn đi chỗ nào? Tại sao lâu như thế cũng không trở lại nhìn? Tiên mỗ phảng phất nhớ tới di vãng năm tháng, khi đó, ta còn rất trẻ, ta gặp phải vai hùng anh phát hắn, hắn nói với ta, hắn sẽ cả đời ở bên cạnh ta bảo vệ ta. Tân Minh cùng bất tử đại đế thay đổi sắc mặt, không có quấy giày tiên mỗ, để tiên mỗ tiếp tục nói. Nhưng là ta biết, hắn nhất định phải danh chấn thái sơ, hắn có tinh thần đại Hải, hắn có ngàn tỷ dặm hành trình. Bước chân của hắn, sẽ không vì bất luận người nào dừng lại, bao quát ta. Vì lẽ đó, bắt đầu từ lúc đó, ta liền liều mạng tu hành nói đến khả năng không có ai tin tưởng, ta chỉ là phàm thể, khả năng là Thái sơ đại lục từ trước tới nay để một thân thể phạm tục thành thần người. Vì có thể không liên lụy hắn, vì có thể đuổi theo hắn bước chân tiến tới, ta làm được có thể làm được tất cả. Phàm thể, bất tử đại đế đột nhiên đối với người trước mắt nổi lòng tôn kính, hắn có thể tu hành đến một bước này, ý tưởng lớn nhất là thiên phú của hắn minh vương thể, đương nhiên có thể đi tới thần đế cảnh giới, vẫn là xây dựng ở không ngừng cố gắng trên. Nhưng mà Từ cổ chí kim, lấy phàm thể thân phận thành tiểu thần đế tôn vị, nhưng đúng là chưa từng nghe thấy. Tiên mố, dĩ nhiên là phàm thể, bởi vì một tình tự, nịch thiên thành thần, tung đạp cổ kim, không biết ngượng chết bao nhiêu tiên thiên thân thể. Tình cái chữ này, là độc dược, cũng là thuốc hay. Để bản tới một người bình thường nữ tử có thể trở thành thiên thần, cũng làm cho nàng thành thần sau trăm vạn năm tháng bên trong, đều ở nhớ nhung bên trong vượt qua. Trở thành thế nhân ước ao một đôi thần tiên quyến lữ, tiêu diêu vật ở ngoài. Rồi lại si mê hồng trần. Ở gặp phải trước hắn, ta không biết nhân sinh có thể vui sướng như vậy. Từ tiên mỗi trong ánh mắt, tần minh cùng bất tử đại đế có thể nhìn ra, cái kia tất nhiên là tiên mỗi đời này vui thích nhất năm tháng. Phượng Hoàng với Phi, cầm sát hợp thâm, dù cho trải qua kỷ nguyên thay đổi, làm tiên mỗi nhìn lại thì, vẫn có thể chìm đắm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Tiên mỗi nhìn lại cực kỳ lâu, tần minh cùng bất tử đại đế không đành lòng đánh gãy nàng bọn họ phảng phất có thể từ tiên mô cặp kia gần như khô cạn trong mắt nhìn thấy trăm vạn năm trước tất cả, đó là tuyệt đại thần nữ rong rủi thiên hạ, không người nào có thể địch Tần Minh sau lưng lại đột nhiên lệnh cả người, hắn rõ ràng địa nhớ tới, thanh vân thần đế đã nói, bí mật của hắn, là để cho hắn hậu nhân. Mà từ rất nhiều trong dấu vết, có thể được biết, thanh vân thần đế là có nhất mạch hậu nhân ở thanh vân học phủ bên trong. Mà hiển nhiên, cái kia nhất mạch hậu nhân, cùng tiên mô cũng không có quan hệ. Điều này làm cho tần minh nội tâm hồi hộp chìm xuống, hắn hầu như đều muốn cho rằng tiên mộ chính là tiên giật hàm, nhưng ý nghĩ này ra hiện tại trong đầu thì, hắn đột nhiên cảnh giác lên, hay là, thanh vân thần đế chân chính yêu, cũng không phải tiên mộ. Nhưng nếu là như vậy, tiên mộ chờ đợi một đời, há không phải thành công dã chẳng sao. Ta cho rằng sẽ vẫn tiêu tiêu nhiều, nhưng là, sau đó hắn nói với ta, hắn muốn ở thanh vân cảnh lưu lại, muốn đem chính mình một thân tu vi võ đạo truyền cho hậu nhân sau đó đi nghiên cứu cái kia vô thượng trường sinh chi đạo, hắn còn để ta nhất thống tiên vũ cảnh, làm thanh vân cảnh bình phong, như vậy ở hắn nghiên cứu trường sinh pháp thời điểm, có thể không bị người ngoài quấy rối. hắn nói tất cả, ta đều nghe theo a nhưng là, chờ ta đặt xuống tiên vũ cảnh, hắn nhưng không thấy, ta tìm khắp nơi a tìm, lật tung rồi thiên hạ, nhưng không tìm được tung tích của hắn. ta trở về đến tiên vũ cảnh chờ a chờ, có muốn xâm chiếm thanh vân cảnh thần đế cường giả đều bị ta đẩy lùi, một lại một kết làm sinh tử đại thủ. Nhưng là, ta không còn nhiều thời gian, hắn không về nữa, ta sợ chính mình không gánh nổi hắn lưu lại cơ nghiệp. Tiên mộ dùng tình sâu nhất, dù cho đến lúc này, nàng tâm tâm niệm niệm vẫn là thanh vân thần đế cùng có liên quan với hắn tất cả. Có thể hoa trăm vạn thâm liên quang dốc hết hết thể đi yêu một người, cũng không biết là tiên mộ chi hạnh, vẫn là tiên mộ chi bi. Trong này chân ý, e sợ liền tiên mộ chính mình cũng khó có thể phân rõ. Thanh vân tiền bối nói, hắn rất ghi nhớ ngươi Tần Minh mui đau xót, hy vọng tiên mỗ có thể có một tốt kết thúc tâm tình. Có thật không? Tiên mỗ cái kia giả mùa dung nhan càng có mấy phần khôi phục tuổi trẻ, nàng cái kiếp như tiên hạc giống như hoa dâm tóc bắt đầu từng cây từng cây chuyển hóa thành màu đen, hết thảy nếp nhăn đều bị săn bằng, tràn trọc trong lúc đó, nàng đã không còn là cái kia gần đất xa trời bà lão, mà là trở thành lúc tuổi còn trẻ nàng. Ta tuổi trẻ sao? Tiên mỗ nhìn mình biến hóa, buồn vui đan xen, nếu như hắn ở là tốt rồi. Ta có thể đem đẹp nhất một mặt để cho hắn. Một lúc lâu, tiên mộ trong miệng truyền ra nhất đạo xa xôi thanh âm, Tiên Vũ cảnh nghe dụ, Phong Tần Minh vì là đời kế tiếp tiên chủ, đợi ta sau trăm tuổi, thống ngự tiên vũ cảnh. Lời vừa nói ra, Tần Minh cùng bất tử đại đế đều sửng sốt một chút, tiên mộ vẫn chưa trước đó trưng cầu Tần Minh ý kiến, đột nhiên xuất hiện điệu tuyên bố tất cả những thứ này, để Tần Minh cảm thấy có chút không biết như thế nào cho phải. Các ngươi lui xuống đi đi. Tiên mộ phất phất tay, ta cảm thấy Hơi mệt chút. Tần Minh há miệng, muốn giải thích cái gì, nhưng bất tử đại đế ngăn cản hắn, ra hiệu hắn cái gì đều đừng nói. Làm hai người đi ra tiên vũ cung điện thì, mọi người quái dị mục quang tất cả đều rơi vào tần Minh trên người. Bọn họ cũng nghe được tiên mô dụ lệnh, bọn họ rất tò mò, tần Minh là ai. Tứ đại thế gia đều chấn động di chuyển, bọn họ khống chế tiên vũ cảnh nhiều năm, lẫn nhau đấu tranh, ngăn được, quay đầu lại càng không có người nào có thể tiếp nhận tiên mô vị trí. Mà là để một tên điều chưa biết tiểu tử vắt mũi chưa sạch trở thành đời tiếp theo tiên chủ, điều này làm cho trong lòng bọn họ làm sao có thể tiến phục? Nhưng bọn họ cũng không biết tiên mộ ý nghĩ, tần minh đem thanh vân thần đế tình huống nói cho nàng, trong lòng nàng, tần minh chính là người thân cận nhất. Đời tiếp theo tiên chủ vị trí, đương nhiên phải giao cho người thân cận nhất. Tiên mộ khi còn sống, tứ đại thế gia hay là sẽ không có cái gì dị động, nhưng là một khi tiên mộ vĩnh biệt coi đời, tứ đại thế gia phản ứng liền rất khó rõ. Trên người ngươi có chủ nhân khí tức, tuy rằng rất nhạt, thế nhưng ta có thể cảm giác được. Một thanh âm từ trên vòm trời truyền đến, khiến cho vô số người trong lòng rung động. Chim xanh, dĩ nhiên mở miệng nói chuyện, hắn là đối với người nào nói tới. Tân Minh bước chân đỗng nhiên hơi ngưng lại, chim xanh chủ nhân, sẽ là thanh vân thần đế sao? Chủ nhân của ngươi là thanh vân tiền bối sao? Tân Minh nhìn phía chim xanh, chỉ thấy lúc này chim xanh đầu cũng thấp xuống, cùng tân Minh đối diện. Tình cảnh này khiến tiên vũ cung điện tất cả mọi người đều tròn váng, chim xanh qua nhiều năm như vậy chỉ cùng tiên mô đối thoại, dù cho là tứ đại thế gia gia chủ nó đều xem thường, có thể hôm nay, nhưng đối với một lần thứ nhất đặt chân nơi đây thanh niên đối thoại. Có điều, mọi người có thể cảm nhận được, chim xanh đối với bất tử đại đế vẫn có không nhỏ để ý, nhưng đối với tần minh, nhưng không tự chủ sinh ra một luồng thân cận tâm ý đến. Vâng, chim xanh nhẹ nhàng gật đầu một cái, ta cũng rất nhớ hắn. Thanh Vân tiền bối ở truy đuổi một môn vô thượng đại pháp, bản tôn cùng thần niệm đều mất đi liên hệ, hắn bản tôn tiến vào luân hồi, hay là lại quá một trăm vạn niên, hắn mới có thể từ trong đó siêu thoát đi ra. Tần Minh quay về chim xanh truyền âm nói, những câu nói này hắn không biết làm sao cùng tiên mô nói, nhưng chim xanh tặng đi theo thanh vân thần đế, nó nên phải biết chủ nhân đều là hùng tâm văn trượng. Chim xanh cũng cảm khái, chỉ là những năm này khổ giật hàm phu nhân, giật hàm phu nhân. Tần Minh vẻ mặt ngẩn ra. Là tiên giật hàm sao? Tiên giật hàm. Chim xanh nở nụ cười, bây giờ còn có người dám như thế xưng hô tiên mô sao? Bao nhiêu năm rồi, liền những kia xâm lấn thần đế cứng, giả, cũng không biết tiên giật hàm danh tự này, chỉ biết là tiên mô. Tiên mô chính là tiên giật hàm. Tân Minh nhìn phía chim xanh, nhưng là, vì là Hà Thanh Vân thần đế hậu nhân, cũng không phải tiên mô sinh. Chuyện này, kỳ thực là chủ nhân năm đó phạm vào một cái sai lầm, hắn tự giác không mặt mũi nào đối diện tiên mô. Lúc này mới nói muốn bế quan nghiên cứu trưởng sinh phương pháp. Nhưng ta nghĩ, nếu như cho chủ nhân làm lại cơ hội, hắn tất nhiên sẽ không bỏ xuống tiên mỗ. Trường 748, đến ba y Nghe được chim xanh, tần minh nội tâm trong dây lát rung động lại, nguyên lai, like, tiên giật hàm chính là tiên mỗ. Ở thanh vân thần đế trong lòng, cái kia không cách nào thay thế trì yêu, trước sau là tiên mỗ. Nghĩ tới đây, tần minh xoay người chạy vào tiên vũ bên trong cung điện, bốn phía hộ vệ bản muốn ngăn ngăn trở. Có thể tưởng tượng đến hắn là đời tiếp theo tiên chủ, cũng sẽ không dám nhiều hơn can thiệp. Trở lại cung điện, tiên mộ lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, phảng phất ở nhìn lại năm đó năm tháng. Lúc này, tần minh hơi suy nghĩ, một tia ánh sáng từ trên người hắn tỏa ra mà ra, chính là ngày đó thanh vân triều sâu trốn vào tần minh trong cơ thể tia sáng kia. Tia sáng kia vừa xuất hiện, tiên mộ tâm tư nhất thời bị kéo trở lại, liền ngay cả chim xanh đều từ cái kia quang bên trong cảm nhận được một tia hơi thở quen thuộc, đó là chủ nhân của nó. Thanh Vân Thần Đế, Thanh Vân, kia sáng kia chậm rãi ngưng tụ thành một vị bóng người hư tượng, chính là ngày xưa danh chấn phía đông Thanh Vân Thần Đế, vì là cầu trưởng sinh pháp, lấy thân thí đạo tiến vào luân hồi. Hiện nay, hắn tàn niệm tái hiện, ra hiện tại tiên mộ trước mặt. Giật hàm, Thanh Vân Thần Đế cũng lộ ra một vẻ ý cười, mặc dù chỉ là tàn niệm, nhưng này phân tâm tình nhưng thủy trung cắm dễ trong lòng hắn. Nghe được Thanh Vân Thần Đế ôn nhu hô hoán, tiên mộ cũng không nhịn được nữa. Khôi phục tuổi trẻ năm tháng khỏe mắt nàng tràn ra hai hàng nước mắt, nước mắt như mưa giống như, để thanh vân thần đế có chút đau lòng. Chỉ thấy thanh vân thần đế chậm rãi hướng đi tiên mỗ, đưa nàng ôm vào trong ngực, những năm này, là ta có lỗi với ngươi. Ta biết ngươi có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Tiên mỗ khóc không thành tiếng. Tiên vũ cảnh người không sẽ nghĩ tới, trong mắt bọn họ cao cao tại thượng quan sát thương sinh tiên mỗ còn có thể có như thế tiểu nữ nhân tư thái một mặt, hoặc là nói, nàng bây giờ, là tiên giật hàm mà không phải tiên mỗ. Thanh vân thần đế không tại người một bên tháng ngày, tiên giật hàm đem chính mình vững vàng mà bảo vệ lại đến, nàng không thấy rõ quá khứ, không nhìn thấy tương lai, thành một đời sát phạt thiên hạ nữ chủ. Có thể này, cũng không phải nàng muốn tất cả. Nàng muốn lấy được, không phải thiên hạ, là hắn. Trung quy là ta phụ lòng ngươi. Thanh vân thần đế thương tiếc mà nhìn trong lòng ngực giai nhân, giật hàm, ta nghĩ nói cho ngươi, ta này một đời, chỉ yêu một người, vậy thì là ngươi. Ngươi không cần giải thích ta đều biết. tiên giật hàm nước mắt bên trong đột nhiên hiện lên nụ cười. may là ngươi thấy chính là ta khi còn trẻ dáng dấp. ở trong lòng ta, ngươi xưa nay sẽ không có già đi. thanh vân thần đế hối hận không nớt. nếu như thời gian có thể làm lại, ta hy vọng tình nguyện không giải sinh. chỉ cần có thể cùng ngươi cộng người già này một đời, liền không tiếc. tân minh nội tâm chịu đến đả kích cường liệt. chỉ cần có thể cùng nàng cộng người già đời này không tiếc. nói cái gì hoàng quyền phú quý, đàm luận thập yêu bất hủ vĩnh hằng ban đầu lại chỉ nguyện đến một người tâm, người già bất tương cách thôi. Tân Minh thở dài, nhớ tới mộ Dung Hàm, nàng bây giờ ở Nam Hoa thần đỉnh có khỏe không? Đợi được ta bước vào đại đế cảnh, liền thân lâm Nam Hoa thần đỉnh, mang người đi. Tân Minh thầm nghĩ trong lòng, nhiều năm không gặp, cũng không biết mộ Dung Hàm hôm nay là có hay không vẫn mạnh khỏe. Thanh Vân thần đế lời ngon tiếng ngọt, rơi vào tiên mộ trong hai, so với cõi đời này mật đều càng ngọt. Nhiều như vậy A Duịnh hót, cũng không bằng Thanh Vân thần đế dễ nghe hơn nữa chỉ có hắn là thật sự ta phải đi thanh vân thần đế nhẹ giọng than thở hắn tăng niệm căn bản là không có cách chống đỡ hắn tiếp tục xuất hiện như có hạnh kiếp sau sống nương tựa lẫn nhau tiên mẫu thâm tình nhìn thanh vân thần đế dáng dấp chậm rãi xoa xoa hắn cái kia dần dần tiêu tan khuôn mặt cảm ơn ngươi thanh vân thần đế quay về tần minh nói rằng tần minh không nói gì không nghị luận cái gì đều sẽ đánh vỡ giờ khắc này vẻ đẹp cảm ơn ngươi làm thanh vân thần đế triệt để tiêu tan sau Tiên mộ cũng quay về Tân Minh nói rằng. Tại hạ. Tân Minh do dự mãi, kính xin tiên mộ thu hồi thành danh. Tại hạ với tiên chủ vị trí cũng không có lòng mơ ước. Ta biết. Tiên mộ phảng phất lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Nhưng là, ngươi là cuối cùng nhìn thấy thanh vân người. Ở trong lòng ta, ai cũng không bằng ngươi thích hợp. Tân Minh còn muốn từ chối. Có thể tiên mộ căn bản không cho hắn cơ hội. Ta sẽ vì ngươi phô bình sau khi con đường. Ngươi muốn ở Thái Sơ Đại Lục có một phen thành cửu. Chỉ dựa vào ngươi sức mạnh của một người có thể không đủ. Những kia thành lập hơn triệu niên thần đế cấp thế lực, gốc gác vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. liền ngay cả ma thần đế cũng không phải bóng dưng quật khởi, mà là thay thế được ma thần điện. Ở Thái Sơ Đại Lục, ngươi muốn tìm ra một khối nơi vô chủ đến, quá khó khăn. Tiên mộ xúc động thần minh, tiên mộ muốn để hắn tiếp trưởng tiên vũ cảnh. Hắn tương lai đi tới Nam Hoa thần đỉnh cũng cần nhân thủ, từ một loại nào đó trình độ mà nói, tiên mộ vừa đúng. Được. Tần Minh gật đầu một cái. Ta biết có bất tử ngươi, nhưng là lấy tính cách của hắn, hắn sẽ không vẫn ở lại Tiên Vũ cảnh, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không, vì lẽ đó, đi chuẩn bị cẩn thận một hồi, tiếp theo một đoạn thời kỳ, chỉ sợ cuộc sống của ngươi sẽ không bình tĩnh. Tiên Mỗ nhìn phía Tần Minh, ý tứ không cần nói cũng biết, như do hắn kế nhiệm Tiên chủ, liền muốn để Tiên Vũ cảnh các thế lực lớn tâm phục khẩu phục, dựa vào ngoại lực trùng quy không cách nào thống trị chư đế, chỉ có Tần Minh tự thân thiên phú cùng thực lực được tán thành. Không tốn thời gian dài, Tiên Vũ Cảnh các nơi liền đều sẽ biết được Tần Minh đem tiếp nhận Tiên Mẫu vị trí tin tức. Đối với hắn, đối với Tiên Vũ Cảnh mà nói, đều là một hồi lẹm mề bao tác. Trong cung hết thể điện tịch ngươi cũng có thể là xem, ngoại trừ ta ra, ngươi không cần kiên kỵ bất luận người nào. Tiên Mẫu mở miệng, ban tặng Tần Minh ở Tiên Vũ Cảnh vô thượng đặc quyền. So với Thanh Vân Cảnh, Tiên Vũ Cảnh càng như một tòa khổng lồ đế quốc. Tần Minh đang nghĩ, so với Nam Hoa Thần Đỉnh, Tiên Vũ Cảnh làm sao? Tần Minh quay về Tiên Mẫu hành lễ sau bước chậm rời đi, mà Tiên Vũ cảnh tứ phương, nhưng có từng đạo từng đạo khủng bố bóng người hướng về Tiên Mẫu cung điện gào thét mà đến. Bọn họ muốn biết, Tiên Mẫu vì sao chuyển ngôi Tần Minh? Dù cho Tần Minh ở thanh vân trong tiểu thế giới chiến khắp thiên hạ, có thể ngoại trừ Khương gia bên ngoài, không có ai biết được Tần Minh sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, bọn họ tự nhiên không đồng ý Tần Minh, trừ phi Tần Minh có thể hướng về bọn họ chứng minh chính mình thần đế tư chất. Tiên Vũ cảnh khắp nơi đại đế nhân vật đều hướng về Tiên Vũ cung điện chạy đi, bao quát cổ, Dương, Lâm, Khương tứ đại thế gia gia chủ, bọn họ ở Tiên Vũ cảnh khổ tâm kinh doanh nhiều năm, liền như vậy đổi chủ, bọn họ thực sự không cam lòng. Trên cung điện chim xanh ngẩng đầu nhìn lướt qua từ bốn phương tám hướng đến đây đại đế, khẽ cười lại, ngoại trừ trăm năm một lần triều kiến tiên mộ thời điểm, khắp nơi đại đế có thể đều chưa kịp như thế tề quá. Tiên mộ vạn thọ vô cương. Rất nhiều đại đế đến, ở tiên mộ cho phép dưới tiến vào Tiên Vũ cung điện vừa vào đại điện liền quỳ xuống lê bái tiên mẫu dù cho tiên mẫu tuổi già nhưng chỉ cần một ngày bất tử một ngày liền vẫn là thần đế quân lâm tiên vũ cảnh đều đứng lên đi tiên mẫu nhàn nhạt, nhạt mở miệng quỳ gối phía trước nhất bốn đại gia chủ trước tiên đứng dậy có thể khi bọn họ nhìn thấy tuổi trẻ sau tiên mẫu thì vẻ mặt nhưng đột nhiên biến đổi chuyện này này vẫn là tiên mẫu sao các ngươi nhận không ra ta sao tiên mẫu nhìn phía chư đế trong lúc nói chuyện nữ đế uy nghiêm hiện lộ hoàn toàn Thanh âm kia mặc dù có chút tuổi trẻ, có thể sát sát thực thực là tiên mộ âm thanh. Tiên mộ, thật sự khôi phục thanh xuân. Chúc mừng tiên mộ. Chư Đế rất nhanh phản ứng lại, miệng tụng ca ngợi chi tử, tiên mộ nhưng vung vung tay, ít nói những này hư, các ngươi làm sao đều đến, đến rồi. Khởi bẩm tiên mộ, chúng ta đến đây hỏi dò tần minh tiếp nhận tiên chủ một chuyện. Cổ gia chi chủ mở miệng nói, tuy rằng chư Đế đô ở, nhưng việc này cũng chỉ có bốn đại gia chủ mới có tư cách hỏi đến. Hỏi dò. Tiên Mẫu đột nhiên nở nụ cười, làm cho Cổ Gia Chi chủ thân thể đột nhiên run cầm cập lại. Ý thức được chính mình tựa hồ dùng sai rồi thoại, hỏi dò ta. Tiên Mẫu tiếng cười càng ngày càng vang dội. Các ngươi cựu không đến bài bái, đều đem chính mình xem là Tiên Vũ cảnh chủ nhân sao? Đến, trừ nay việc này, các ngươi còn có cái gì còn muốn hỏi lao thần? Thuộc hạ có tội. Cổ Gia Chi chủ lần thứ hai nằm dặm ở mặt đất, Thuộc hạ nhất thời nói lỡ, xin mời Tiên Mẫu giáng tội. Mọi người đều là một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ ngầm vô số lần nghị luận quá tiên mộ phía sau việc, trong lúc vô tình, đều cảm thấy tiên mộ đã sắp không xong rồi, ngôn ngữ cũng có chút làm cả lên. Ai có thể liêu, hôm nay tiên mộ không chỉ có thần thái sáng láng, hơn nữa còn khôi phục tuổi trẻ, điều này làm cho bọn họ trong lúc nhất thời không cách nào thay đổi chính mình dùng từ, cổ gia chi chủ, chính là vì vậy mà chịu thiệt. Các ngươi cổ gia hiện tại thế lớn hơn, không đem ta bà lão này tử để ở trong mắt, lão thân cũng có thể hiểu được. Tiên mộ cũng không vội trách tội cổ gia chi chủ, có thể cổ gia chi chủ đầu nhưng trôn đến càng thấp hơn, chỉ lo tiên mộ trực tiếp giáng tội với cổ gia, cái kia chính là cổ gia tận thế. Đứng lên đi, ta biết các ngươi có ý gì. Tiên mộ cười nói, các ngươi không phải là cảm thấy ta lao sao, không còn nhiều thời gian sao. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta thần công đã có thành tựu, cần bế quan một quãng thời gian, tiên chủ vị trí, ta sẽ giao cho thần minh. Có muốn cấp tiên chủ vị trí, lao thân sẽ đích thân cùng hắn giao thiệp. Chỉ là, Dương Gia Chi Chủ mở miệng nói, tuy rằng tin tưởng tiên mố quyết sách anh Minh thần võ, nhưng mọi người không biết tần minh nội tình, chỉ sợ khó có thể tín phụ. Ý lời này của ngươi, là tiên vũ cảnh người, cũng không biết lao thân anh Minh thần võ. Tiên mố hỏi ngược một câu, để Dương Gia Chi Chủ cũng là đầy người mồ hôi lạnh, cùng tiên mố đối thoại quá mệt mỏi, hơi một tí liền bị tiên mố vòng vào đi. Tiên mố minh giám, thuộc hạ tuyệt không có ý đó. Dương Gia Chi Chủ biện giải. Các ngươi không phải là cảm thấy đối với tần minh chưa quen thuộc sao, tốt lắm, từ ngay hôm đó lên, tiên vũ cảnh võ hoàng cảnh bên trong, phàm là có người có thể vượt qua hắn giả, ta liền phế bỏ hắn tiếp nhận tư cách, nhưng nếu không có, các ngươi liền đàng hoàng địa phụng hắn làm chủ, dám có lòng dạ khắc giả, giết. Tiên mô rất nhanh bị truyền đạt ra đi, mọi người đều đối với cái này tần minh sản sinh to lớn hứng thú. Cứ bọn họ biết, cái này tần minh chỉ là một trung phẩm hoàng, có thể tiên mô. Nhưng làm cho cả Tiên Vũ cảnh Vũ Hoàng Đô tới khiêu chiến, lẽ nào hắn đã nắm giữ Võ Hoàng bên dưới vô địch sức chiến đấu sao? Không người nào có thể chân chính Võ Hoàng cảnh vô địch, dù cho là ở Thần Hoàng bảng trên ghi tên 10 vị trí đầu người, còn có địch, huống hồ là Tần Minh. Cứ việc có rất nhiều tiếng chất vấn, nhưng toàn bộ Tiên Vũ cảnh vẫn sôi trào lên, vô số thiên kiêu Võ Hoàng hướng về Tiên Vũ thành mà đi, muốn đánh với Tần Minh một trận. Chương 749: Trên tòa thánh thành không, Tiên Vũ cảnh, vô tận thiên tài hội tụ đến. Đối với bọn họ mà nói, tần minh danh tự này quá mức xa lạ, trước đây chưa bao giờ tăng ở tiên vũ cảnh từng xuất hiện, đột nhiên liền trở thành tiên vũ cảnh đời tiếp theo tiên chủ, điều này làm cho rất nhiều người cũng không quá chịu phục. Bây giờ, có tiên mỗ thả ra, cho phép toàn bộ tiên vũ cảnh tiên kiêu vũ hoàng đô tới khiêu chiến tần minh, mọi người tự nhiên không kiềm chế nổi, rồn rập động thân, đi tiên vũ cảnh thánh thành. Đương nhiên, mọi người cũng không mù quáng tự đại, có người chỉ là hạ phẩm hoàng, liền chính là tham gia chút náo nhiệt. Nếu thân là trung phẩm hoàng tần minh không phải hạ phẩm hoàng đối thủ, cũng không thể bị tiên mô coi trọng. Tiên vũ cung điện, trừ đế cũng đã rời đi, đặc biệt là tứ đại thế gia gia chủ, con mắt của bọn họ thâm thúy, trong lòng đang suy nghĩ gì, cũng chỉ có chính bọn hắn biết rồi. Các thế lực lớn thiên kiêu võ hoàng, cũng đã đến đây thánh thành, bao quát mấy đại thế gia người, ngoại trừ Khương gia. Khương gia bên trong, kim đồng đại đế, Khương quyết chờ tham dự quá vây giết tần minh người đều ở đây. Còn có Khương Gia Chi Chủ cùng còn lại Khương Gia Thiên Kiêu. Gia Chủ, hiện nay thế lực khắp nơi đều phái ra hư nguyên cảnh Thiên Kiêu nhân vật đi đối phó Tần Minh, như quả không ngoài tay, chỉ sợ sẽ bị người cho rằng Khương Gia nhát gan. Có người mở miệng nói, nhìn phía cao đường bên trên Khương Gia Chi Chủ. Khương Gia Chi Chủ vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, mà là đem mục quang rơi vào kim đồng đại đế trên người, ngươi thấy thế nào? Ta cho rằng không nên ngược lại tiên mộ ý tứ, nàng nếu muốn đỡ nắm Tần Minh. Liền làm cho nàng lão tâm ý của người ta trôi chạy mới vâng. Ở thanh vân cung trước, kim đồng đại đế nhìn ra tiên mộ đối với thanh vân thần đế cảm tình, tần minh nhưng là thanh vân thần đế bí mật người trưởng khống, tiên mộ để hắn tiếp trưởng tiên vũ cảnh, tất nhiên là cân nhắc đến thanh vân thần đế. Tiên mộ đồng ý vì là thanh vân thần đế chờ hơn triệu năm tháng, đủ có thể thấy độ sâu tình. Nàng để tần minh tiếp nhận, chính là thâm tình thể hiện, bọn họ vọng thêm ngăn cản, ngược lại sẽ khiến tiên mộ không vui. Lẽ nào cho phép do tiên vũ cảnh rơi vào một ngoại lai tiểu tử trong tay? Một vị khác đại đế tràn đầy không nhanh, ta liền không tin, Khương Gia tìm không ra có thể cùng với ngang hàng người. Cái này, Khương Quyết nghe đến lời này sau ấp á ớp úng, không biết có nên hay không nói ra khỏi miệng. Khương Quyết, ngươi ở thanh vân tiểu thế giới cùng tần minh giao thủ quá, ngươi cảm thụ làm sao? Khương Gia chi chủ mang theo mong đợi mục quang rơi vào Khương Quyết trên người, làm cho Khương Quyết có chút xấu hổ, thực không dám dấu dếm. Ta cùng cái kia tần minh giao thủ quá, hơn nữa là cùng thanh vân học phủ đỉnh cấp thiên hướng tiêu liên thủ, nhưng đều chiến bại. Bằng không cuối cùng thu được thanh vân thần đế bí mật người, cũng sẽ không là hắn. Khương Quyết chiến bại. Khương gia mọi người lúc này phương tài, lúc này, biết được việc này, đều có chút khó có thể tin. Khương Quyết nhưng là bọn họ Khương gia thiên hướng tiêu nhân vật, theo lý mà nói nên không đến nỗi như vậy. Thân là thượng phẩm hoàng Khương Quyết, ở Khương gia hư nguyên cảnh một đời bên trong. Chỉ có những kia phi thường thâm niên lâu năm võ hoàng hay là có thể hơn một chút. Ngươi cùng hắn trên lệch có bao nhiêu? Có người không cam lòng, vẫn hỏi. Rất lớn. Khương Quyết rất không muốn nói, nhưng hắn lại không phải không thừa nhận, nếu ở cho hắn một cơ hội, hắn vẫn sẽ không là tần mình đối thủ, hơn nữa vô cùng có khả năng bị bại càng nhanh hơn. Bởi vì, hắn tâm, đã thua. Mọi người trầm mặc, bọn họ thực sự không nghĩ ra được, ở Khương gia bên trong, có thể có ai mạnh mẽ hơn Khương Quyết nhiều như vậy. Cái kia ý ý của người thế nào? Khương gia chi chủ đem quyền quyết định giao cho Khương Quyết. Khương Quyết thở dài, vẫn là yên lặng xem biến đổi đi, bọn họ cho rằng Tần Minh có thể lừa gạt, cuối cùng chịu thiệt sẽ là toàn bộ Tiên Vũ cảnh tiên kiêu. Lời này để ở đây Khương gia tất cả mọi người lâm vào trầm tư, có thể làm cho cả Tiên Vũ cảnh tiên kiêu đều chịu thiệt, xem ra này Tần Minh quả thực cực kỳ khủng bố. Khương Quyết có thể không có cần thiết đối với Khương gia mọi người chuyện giật gần a. Rất nhanh, thời gian nửa tháng qua khứ, Các đại thiên kiêu dáng lâm thánh thành, bọn họ chung quanh hỏi thăm tần minh tâm tích, phải cùng quyết đấu. Có thể để bọn họ thất vọng chính là, nửa tháng này đến, tần minh lại như biến mất rồi như thế, căn bản không có đáp lại. Tiên mũ vẫn chưa ở trong cung điện vì là tần minh sắp xếp chỗ ở, bởi vậy, tần minh nhưng vẫn là ở tại thánh thành nào đó trong khách sạn, nhưng mọi người nhưng lại không biết hắn ở nơi đó bên trong khách sạn. Tiên mũ có phải là nhìn lầm người, người này dĩ nhiên làm rụt đầu ô quy, đến rồi nhiều ngày như vậy. Hắn liền cái diện đều không lộ, sẽ không phải là khiếp chiến chứ. Nghe nói hắn vốn là thanh vân cảnh người, phỏng chừng là nghe nói đều tới khiêu chiến hắn, sợ đến chạy hồi thanh vân cảnh đi. Có thể, chỉ là hắn cũng quá cho tiên mô mất mặt. Tiên mô anh minh một đời, làm sao quay đầu lại coi trọng tiểu tử này. Toàn bộ bên trong tòa thánh thành, hết thể thiên kiêu đều đang mắng tần minh, bọn họ ngàn dặm xa xôi tới rồi thánh thành, không phải là vì nói chuyện hiếm Dương gia Cổ gia cùng lâm ra ba đại thế gia thiên kiêu vũ hoàng đô ở làm nóng người, chuẩn bị đại chiến thân thủ, để tiên mộ biết được chính mình mạnh mẽ, nhưng lúc này, nhưng không tìm được tần minh. Có người đi tới tiên vũ cung điện, cầu kiến tiên mộ, hy vọng tiên mộ cưỡng chế tần minh xuất chiến, nhưng không có được đáp lại. Võ hoàng, cái nào có tư cách gặp mặt tiên mộ đây? Một tháng qua khứ, thanh thành hội tụ Thiên kiêu nhân vật càng ngày càng nhiều. Rốt cục có đại đế nhân vật ngồi không yên, rắt tay nhau mà đi, đi tới tiên vũ cung điện ở ngoài cầu kiến tiên mỗ. Tân Minh nếu là tiếp tục tranh chiến, chúng ta thỉnh cầu hủy bỏ hắn đời tiếp theo tiên chủ vị trí. Nhiều vị đại đế đồng thanh mở miệng, muốn tạo thành nhất định thanh thế. Nhưng, bọn họ đã quên, truyền đạt này khiến người là tiên mỗ. Muốn để tiên mỗ hủy bỏ nàng ý chỉ, khả năng sao? Một con to lớn mà như thủy tinh giống như ngón tay quét ngang mà qua, phảng phất quán xuyên liễu tàn nụ, rung động cửu trọng thiên, lộ ra ngông cuồng tự đại pháp tắc sức mạnh. Cái kia ngón tay hướng về mấy vị đại đế nghiền ép dưới không bố mà cuồng loạn sức mạnh làm bọn họ cả người run, bọn họ muốn trốn nhưng thì lại làm sao có thể chạy trốn tiên mộ sức mạnh công kích. Chỉ nghe trong hư không truyền ra ầm ầm ầm tiếng vang, mấy vị kia muốn xin mời tiên mộ hủy bỏ tần minh đại đế nhân vật đều đều ngã xuống. Trên tòa thánh thành không bị đế máu nhuộn đỏ, tiên mộ pháp tắc trường tồn, thật lâu bất diệt. Tiên mộ, mọi người nội tâm mãnh chiến lại, chỉ chỉ có một đoàn thôi, nhiều vị đại đế bị xóa bỏ, đây là cỡ nào sức mạnh kinh người, mà tiên mộ sở dĩ ra tay. Nghiên cứu nguyên nhân, là vì Tân Minh. Mọi người không khỏi suy đoán, Tân Minh cùng tiên mô đến cùng là quan hệ gì. Vì sao tiên mô tình nguyện chu diệt mấy vị đại đế, cũng phải bảo vệ hắn. Có điều trải qua việc này sau, bên trong tòa thánh thành rõ ràng yên tĩnh hơn nhiều, càng không có người cảm thấy tiên vũ cung điện ở ngoài cầu kiến tiên mô. Đầu kia chim xanh nấn ná ở trên cung điện không, phảng phất vô cùng thích ý. Chiến Sau 3 ngày, trên tòa thánh thành không, một to lớn ký tự xuất hiện. Phảng phất đóng dấu trong hư không giống như lấy nhiều hệ đạo tắc sức mạnh ngưng tụ mà thành một chữ, khủng bố dọa người. Mọi người nội tâm đều rung động lại, từ chữ kia bên trong, bọn họ cảm nhận được một luồng thao thiên chiến ý, còn như trên cổ chiến thần ý chí, vĩnh hằng mà bất hủ. Là Tần Minh viết, có người kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy người xuất thủ. Sau đó, cái kia chiến tự phát sinh biến hóa, trong khoảnh khắc, hóa thành một phong chiến thư, ánh vào toàn thánh thành người mi mắt. Có ý định giả, hôm nay đều có thể chiến tri. Chi cỡ nào cuồng ngạo một câu nói trong mọi người muốn muốn khiêu chiến người hôm nay đồng thời đều có thể chiến chi hắn thực sự là quá ngông cuồng dương gia dương tuyệt đỉnh lâm gia lâm vông ngân còn có cổ gia cổ chiến thiên cái nào không phải khủng bố tuyệt luân thượng phẩm hoàng liền đại đế cường giả đều có thể miễn cưỡng chống lại một trận chớ đừng nói chi là to lớn tiên vũ cảnh thiên tài vô tận lợi hại thượng phẩm hoàng đến không xuể hắn dĩ nhiên để mọi người cùng tiến lên Hắn hẳn là cho rằng đến thời điểm đánh không thắng tiên mỗ sẽ giúp hắn chứ. Nếu như tiên mỗ thật sự như vậy bất công, vậy ta liền rời đi tiên vũ cảnh. Rời đi tiên vũ cảnh để làm gì? Thiên hạ chi lớn, ngươi cho rằng thật sự có tuyệt đối công bằng sao. Tiên mỗ để tần minh tiếp thu khiêu chiến, vốn là đi cái quá trình, ai có thể nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy đây. Hiện tại, chỉ sợ là tiên mỗ cũng cưới hổ khó xuống. Bên trong tòa thánh thành huyên náo thanh lần thứ hai vang lên, như sôi sùng sục giống như... Sôi trào trời cao, Dương tuyệt đỉnh, Lâm vong ngân, Cổ chiến thiên, còn có đến từ Tiên vũ cảnh các nơi thiên tiêu võ hoàng đều đều bay lên trời, đều là thượng phẩm hoàng cường giả, những kia trung phẩm hoàng đô chưa từng ra trận. Tiếp theo, chỉ sợ sẽ có một hồi trò hay trình diễn, Tiên vũ cảnh hà sự bao la, địa vực thậm chí so với thanh vân cảnh còn lớn hơn, các loại thế lực rắc rối phức tạp, quận châu phụ trợ tầng tầng phân chia, sinh ra thiên tiêu võ hoàng so với thanh vân cảnh chỉ nhiều không ít. Bọn họ hà trong lòng người không nạo, có thể làm cho một ngoại lai người trở thành tiên vũ cảnh chi chủ. Bọn họ chạm ở trong hư không, phóng tầm mắt tới tần minh phương hướng, ước ao tần minh đi ra đánh một trận. Nhưng tần minh vẫn chưa lập tức xuất hiện, mà là đang các loại, đợi được thiên khung bên trên thiên kiêu võ hoàng lại nhiều hơn chút. Hắn không hy vọng là hay, đợi được sau khi kết thúc lại đơn độc hướng về hắn khiêu chiến. Thánh thành nam bộ một gian bên trong khách sạn. Bất tử đại đế ngẩng đầu, nhìn trong hư không ngấy bóng người, vẻ mặt híp lại. Những người này tất cả đều có thể xưng được là là phong hoa tuyệt đại, nắm giữ tuyệt mệnh mẽ phú, tương lai đều rất có hy vọng đặt chân đại đế cảnh giới. Trong đó, nói không chắc cũng có thần đế thiên phú người. Bọn họ hội tụ với trên tòa thánh thành không, chuẩn bị quần chiến tân minh. Có thể trận chiến này nhân vật chính, tân minh, giờ khác này nhưng còn như cái người không liên quan giống như, lẳng lặng mà ở bệ cửa sổ bên cạnh uống trà, chỉ có dư quang thỉnh thoảng ngắm một cái thiên không, nhìn nhân số đủ chưa. Ngươi lần này sự tình nhưng là khiến cho không nhỏ a, toàn bộ tiên vũ cảnh đều bị ngươi đã kinh động. E sợ phía đông cái khác cảnh thế lực rất khó không chú ý tới đây. Bất tử đại đế treo nói, ta cũng không nghĩ, có thể tiên mộ thái độ ngươi cũng nhìn thấy, muốn đẩy đều đẩy, đẩy không xong. Nhưng nếu tới cửa, ta cũng không thể sợ bọn họ không vâng. Tân minh bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn nơi nào muốn làm động tĩnh lớn như vậy, hắn vẫn là cái rất biết điều người. Vậy ngươi cũng không cần thiết để bọn họ đều cùng lên đi. Bất tử đại đế cũng không biết nói cái gì tốt, nhiều người như vậy, tuy rằng so với thánh thành mà nói, những người này cũng không coi là nhiều. Nhưng những này người đều là tư chất chắc tuyệt thiên kiêu nhân vật, tất cả đều đứng chung một chỗ thì còn là phi thường có lực rung động. Từng cái từng cái khiêu chiến, ta nào có nhiều thời gian như vậy. Tân Minh ngẩng đầu liếc mắt một cái thiên không, bây giờ nhìn lại gần đủ rồi, ta khoảng cách thượng phẩm hoàng còn có khoảng cách không nhỏ, xem ra không thể nhờ vào đó đột phá, cũng thật là đáng tiếc. chương 750 độc chiến quân hùng, tiên vũ cảnh trên tòa thánh thành không vô tận thiên kiêu hối tụ tập ở đây, mỗi một bóng người đều lộ ra sắc bén khí chất, cùng bá mà ngông cuồng tự đại, dường như có thể chấn áp thương khung đại địa. đây là tiên vũ cảnh hư nguyên cảnh mạnh nhất thiên kiêu nhân vật, bọn họ đi thánh thành, vì là chính là khiêu chiến tiên mỗi nhận lệnh đời tiếp theo tiên chủ, tần minh. nhưng mà tần minh nhưng thật lâu chưa từng lộ diện, điều này làm cho bọn họ cực kỳ căm tức. hiện nay tần minh chủ động đối với mọi người hạ chiến thư. Sưng, mọi người đều có thể chiến, điều này làm cho bọn họ hiếu kỳ, phải như thế nào chiến? Bọn họ hợp nhau tấn công, thần minh có thể chịu đựng được không? Toàn bộ tiên vũ cảnh mạnh nhất võ hoàng liên thủ, dù cho là đại đế đều có sức đánh một trận chứ. Tuy nói đại đế cùng võ hoàng trong lúc đó trên lệnh rất lớn, nhưng nhân số cùng thiên phù ưu thế, có thể bù đắp không ít thiếu hụt. Thần minh, có thể còn mạnh hơn đại đế sao? Bên trong khách sạn, thần minh nhìn ngó thiên khung bên trên mấy trăm vị bóng người. Khóe miệng hiện lên một vết ý cười nhàn nhạt, nhạt, chén trà trong tay để xuống, hắn đứng dậy, hóa thành một vết sáng, đi tới trên tòa thánh thành không. "Tần Mỗ ở đây." Nhất đạo hồng lượng như chuông thần giống như âm thanh vang vọng đất trời, cuồn cuộn truyền vang hướng về tứ phương, dù cho là tiên vũ bên trong cung điện đều có thể nghe được tiếng nói của hắn. Tiên Mỗ mục quang hơi ngưng lại, khá lắm, phần này của ý, không thua với Thanh Vân năm đó. Hiện nay Tần Minh nhìn thấy Thanh Vân Thần Đế ôn văn nhí nhã, nhưng đây là Thanh Vân Thần Đế trở thành tiên thần sau dựa sạch phán tâm, này mới hoàn thành khí chất. Lúc tuổi còn trẻ thanh vân thần đế, tính tình có thể là phi thường cường ngạo, toàn bộ phía đông không có mấy người bị hắn để ở trong mắt. Thanh cuộc chiến của các vị thần, thanh vân thần đế đơn độc đối kháng hơn 10 vị đại đế nhân vật, từ vây công bên trong thoát thân, lực ép quân hùng, do đó bước vào thần đế cảnh, trở thành vô thượng thần đế cường giả. Hiện nay tân minh độc đối với mấy trăm vị thiên kiêu võ hoàng, cùng năm đó tình hình biết bao tương tự. Từ tân minh trên người tiên mộ ngờ ngợ nhìn thấy mấy phần thanh vân thần đế ảnh tử. Có điều, hai người lại có sự khác biệt, ở tiên mộ trong lòng, đều là ai cũng không sánh được thanh vân thần đế. Chúng tiên kêu ngay lập tức liền nhìn thấy tần minh, một bộ áo bào đen, như ma đạo bá chủ, hắn bình tĩnh mà chạm ở trong hư không, trên người ma huy nhưng lăn lộn không ngớt, không gian chung quanh phảng phất đều muốn hóa thành ma đạo thế giới, có cùng ma hô khiếu chi thanh truyền ra. Người chính là tần minh. Dương Tuyệt Đỉnh vẻ mặt như điện, nhìn chầm chầm Tần Minh. Trong lòng luôn có chút không tin, bởi vì thần minh xem ra quá tuổi trẻ, khả năng liền 50 tuổi đều không có. Tuổi tác, cũng đã là trung phần hoàng, để hắn có chút không dám tin tưởng. Các ngươi tìm thần mộ mấy ngày, thần mộ xuất hiện, các ngươi rồi lại không quen biết sao. Thần minh cười gằn. Quả nhiên cùng nghe đồn chung nhất dạng tuổi trẻ. Khác một bóng người gào thét mà đến, chính là cổ gia thiên tiêu, cổ chiến thiên. Dương tuyệt đỉnh trên người lưu động hừng hực hỏa diễm tâm ý, mà cổ chiến thiên nhưng chiến ý lâm liệt Phảng phất là trời sinh chiến sĩ, vì là chiến mà sinh. Lâm Vô Ngân như công tử văn nhã giống như bước chậm mà đến, trên tay của hắn cầm một thanh ngọc cốt phiến, cũng không phải là vũ binh, nhưng là lấy thiên tài địa bảo luyện chế mà thành. ở Tiên Vũ Cảnh cũng khó khăn tìm ra thanh thứ hai đến. Tam đại thiên kiêu nhân vật đại diện cho Tiên Vũ Cảnh võ hoàng sức chiến đấu cao nhất, còn lại thiên kiêu vũ hoàng đô yên tĩnh chạm sau lưng bọn họ, lấy ba người bọn họ dẫn đầu. Tuổi trẻ cũng không có nghĩa là sức chiến đấu. Lâm Vô Ngân cười nói. Hắn màu da rất trắng, bạch đến hơi dọa người. Nói đúng lắm. Thần Minh cũng không cảm thấy lời ấy có cái gì sai. Danh tiếng vang dội cũng không có nghĩa là vô địch. Dương Tuyệt Đỉnh lạnh lùng nói rằng, hắn rất muốn nhìn một chút, danh chấn tiên vũ cảnh Thần Minh, mạnh như thế nào. Nói cũng vậy. Thần Minh cười nhạt, nói đến, tại hạ chỉ là một vô danh tiểu tốt, thực sự không sánh được chư vị thiên phú tuyệt luân, danh chấn bát phương. Bất động thanh sắc, Thần Minh đem Dương Tuyệt Đỉnh trả lại đối phương được lắm nhanh mồm nhanh miệng ra hỏa cổ chiến tiên hờ hững nở nụ cười ngươi muốn quẩn chiến chúng ta còn phải trước tiên xem ngươi có hay không bản lĩnh kia không sai nếu ngươi không đỡ nổi một đòn chúng ta liên thủ hả không phải đại tài tiểu dụng lâm vông ngân Phúng tiếng nói tần minh giữa hai lông mày né qua một vệt vẻ không vui các ngươi nguyện chiến liền chiến không muốn chiến tại hạ cáo tử dứt lời tần minh xoay người càng không dự định tiếp tục chiến đấu tiếp mà là chuẩn bị rời đi nơi đây mọi người đều là sự sở không nghĩ tới tần minh tinh khí như vậy quái lạ cổ chiến thiên phát ra hét dài một tiếng trực tiếp bùng nổ ra khủng bố chiến thần chi quyền hướng về tần minh đánh giết mà đi phía sau hắn mây trăm vị võ hoàng con người lóe lên dồn dập phóng thích bóng ánh đạo tắt ánh sáng vô biên cuồng loạn sức mạnh giáng lâm xuống nhấn chìm chư thiên để phía dưới người đổi sắc mặt trên trăm vị thiên kiêu võ hoàng công kích thật đáng sợ chiến thần chi quyền xuyên thủng không gian đánh giết mà tới tần minh xoay người chính là nhất đạo cuồng bá ánh quyền giống như là muốn đem thiên địa đều nát tan Chiến đấu đạo tắc hoàn toàn bạo phát. Ở chiến diễn thần quyết thôi thúc dưới bao phủ cựu thiên thập địa, cổ chiến thiên chỉ cảm thấy một luồng kinh khủng hơn mạnh mẽ chiến y đem chính mình bao vây, dường như muốn đem thân thể của hắn đều sẽ rách đến. Đúng vào lúc này, Dương Tuyệt Đỉnh hỏa diễm công kích đánh tới, hắn vị trí nửa bầu trời phảng phất đều lưu chuyển lửa hào quang, sáng lạn đến cực điểm. Hỏa thân ấn, Dương Tuyệt Đỉnh gào thét, từng sợi từng sợi hào quang màu đỏ rực điên cuồng tràn vào song trưởng của hắn bên trong, hắn trưởng ấn hướng về phía trước kìm mà xuống. Thiên đất phảng phất đều phải bị lật úp, đó là một phương to lớn hỏa diễm cổ ấn, là Dương gia chấn tộc tuyệt kỹ diệt thế đại ma thủ ấn. Tần Minh ánh mắt lạnh lẽo, nổ ra khủng bố ma ấn, phảng phất mang theo vạn ngàn cuồng ma cùng hét giận dữ mà ra, thiên địa vì đó kinh hãi, phong cuồng sát hướng về Dương tuyệt đỉnh hỏa thần ấn. Hai phe cổ ấn va chạm, trên tòa thánh thành không truyền ra kinh thiên tiếng vang. Hai cỗ công kích dư âm phảng phất liền có thể làm cho thế giới đều bị lật đổ, không ít võ hoàng công kích bị hai người dư âm thôn phệ chỉ thấy tần minh bước chân đột nhiên bước ra, trực tiếp giết vào trong đám người. Đùng, một tên cả người tràn ngập sức bùng nổ, sức mạnh rất tu hướng về tần minh công ra một quyền. Con mắt của hắn đầy giấy cuồng dã vẻ, hắn nắm giữ siêu phàm sức mạnh thân thể khủng bố tuyệt luân. Nhưng mà hắn quyền ấn ở cùng tần minh và chạm chớp mắt liền tan vỡ. Tần minh quyền lực mạnh hơn hắn, thậm chí là mang theo nghiền ép tính, chấn áp mà xuống. Cái kia rất tu nắm đấm liên quan cánh tay đồng thời vỡ vụn, ho ra đầy máu từ trong hư không té xuống. Cùng lúc đó, khắc nhất đạo công kích cũng đánh tới, đó là kinh diễm cực kỳ một chiêu kiếm, xuất từ tuyệt thế kiếm tu, có thể tần minh chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, há mồm phun ra nhất đạo sắc bén cực kỳ ánh kiếm, đó là thí thiên chi kiếm, lại mang theo thiên cơ giống như không thể đo lường sức mạnh, chém chết tất cả. Dù cho mọi người công kích đều nổ xuống ở tần minh trên người, nhưng tần minh lại giống như một vị không thể lay động thần ma giống như, bất luận mọi người như hà tiên công, hắn đều là có thể đem dẹp tiên. Thật mạnh! Thánh thành người đều nhìn thấy đạo kia khủng bố bóng người, hắn là trẻ trung nhất võ hoàng, nhưng cũng là hung hăng nhất vô địch võ hoàng, hết thảy võ hoàng công kích đều không thể tới gần thân thể của hắn, cũng không cách nào xúc phạm tới hắn. Chủ nhân cùng tiên mô ánh mắt quả nhiên không sai. Chim xanh con ngươi mở một cái khe, nhìn thấy tần minh chiến đấu toàn quá trình, một người đơn độc đối kháng trăm vị thiên kiêu võ hoàng, dù cho tần minh trên một vị cảnh giới đỉnh cao vũ hoàng đô đủ để tự kiêu, huống hồ hắn chỉ là một vị trung phẳng hoàng. Bách hoàng cuộc chiến. Bất luận thắng bại, tên Tần Minh đều sẽ khắc vào Đông vực huy hoàng trong lịch sử. Đông vực cách cục có thể nói là thái sơ đại lục phức tạp nhất một phần, ngoại trừ Tiên Vũ cảnh, Thanh Vân ngoại cảnh, còn có thật nhiều tông môn, gia tộc khống chế bao la địa vực, ngoài ra, còn có 10 vạn yêu thần sơn, bên trong mỗi một vị yêu thần có thể đều vô cùng khủng bố. Bây giờ, ngàn năm một lần Đông vực thịnh hội lại sẽ tổ chức, tiên muố vào thời khắc này để Tần Minh cùng toàn bộ Tiên Vũ cảnh thiên kiêu võ hoàng quyết đấu, chỉ sợ dụng ý không cạn. Chim xanh có thể nhìn ra, tiên môn là thật sự ở đem tần minh xem là người thừa kế đến bồi dưỡng. Bất tử đại đế cùng hàn thần nhìn trên vòng trời kịch liệt chiến đấu, trong lòng cảm khái không thôi, dù là bất tử đại đế đã là thần đế cường giả, trong lòng hắn vẫn co giật lại, cảm thấy tần minh sức chiến đấu quá mức khủng bố. Hắn ở võ hoàng cảnh thời điểm, có thể không cách nào một mình quyết đấu nhiều như vậy võ hoàng, hơn nữa, đều là tiên vũ cảnh đứng đầu nhất võ hoàng nhân vật. Cái tên này sớm muộn đem thái sơ đại lục đều đâm cái lỗ thủng. Hàn thân âm thầm nói thầm, có chút vì là tần minh lo lắng, vạn nhất có võ hoàng dưới hát thủ, tần minh nhưng là nguy hiểm. Nhưng tần minh nếu lựa chọn đồng thời quyết đấu, lại sao lại không ngờ rằng vấn đề này đây? Chỉ thấy hắn tả công lại giết, không ngừng có võ hoàng từ trên vòm trời rơi rụng, đại đa số võ hoàng căn bản không chịu đựng nổi tần minh một đòn. Hắn như một vị bất bại chiến thần, sừng sững ở thương khung vân tiêu, thiên địa dường như đều muốn sụp ra, nhưng hắn vẫn như cũ vô địch. Chiến Tần minh gi Cơn loạn mà khí tức kinh khủng xung kích mà qua, phía trước hai vị võ hoàng bị trong nháy mắt xóa bỏ, sức chiến đấu của hắn cường thịnh dâng trào, thế không thể đỡ. Dương Tuyệt đỉnh cùng Cổ Chiến Thiên giắt tay nhau sát phạt mà đến, còn Như Hỏa Diễm Thần Linh giống như trưởng ấn chụp giết mà xuống, dường như chiến đế bất diệt ánh quyền gào thét về phía trước, Thánh Thành mọi người ở phía dưới ngưỡng vọng tương cùng, chỉ cảm thấy dường như tinh thần ở va chạm, phải đem thiên địa đều chấn động ra đến. Làm thật là lợi hại. Thánh Thành người không khỏi cảm khái. Những này Thiên Kiêu Võ Hoàng ở bên trong tòa thánh thành quát mắng Tần Minh đầu chỉ một ngày hai ngày, nhưng chân chính cùng với lúc chiến đấu, nhưng là không chịu được như thế một đòn, bị Tần Minh dễ dàng đánh tan đến. Chỉ có mấy gia tộc lớn Thiên Kiêu Võ Hoàng, miễn cưỡng còn đủ có sức đánh một trận. Đùng. Tần Minh bước chân điên cuồng đạp lên mà ra, đối diện dương tuyệt đỉnh cùng cổ chiến thiên đánh giết, Tần Minh đánh giết ra đáng sợ đến cực điểm nhân hoàng quyền, trong giây lát đó, trong hư không tất cả đều là nhân hoàng bóng mở, hoàng khí cuồn cuộn, đè ép trời cùng đất. Hai đại thiên kiêu võ hoàng thế tiến công nhất thời sụp đổ, tần minh song quyền như là có thể xuyên thủng vĩnh hằng, nhân hoàng bóng mở đem hai người chấn áp xuống. Nhưng mà, chân chính nguy cơ cũng không ở Dương Tuyệt đỉnh cùng Cổ Chiến Thiên, mà ở Lâm Vô Ngân trên, hắn ngọc cốt phiến giờ khắc này hóa thành một thanh ngọc chất bảo kiếm, hướng về Tần Minh ám sát mà đi, nhuệ khí cuồn cuộn, phải đem Tần Minh từ phía sau lưng đâm thủng đến. Xì xì. Tần Minh hơi có chút bất cẩn, không nghĩ tới này ngọc cốt phiến hóa thành lợi kiếm sẽ như vậy sắc bén. Kiếm kia đâm vào sau lưng của hắn, nhưng hắn cũng không để ý lắm, xoay người đánh rết ra một quyền, đem Lâm Vô ngân nổ đến đẫm máu trường không, không được rút lui. Chương 751, trận đạo truyền thừa. Bất luận là Cổ Chiến Thiên, Dương Tuyệt Đỉnh, vẫn là Lâm Vô ngân, đều đều thua ở Tần Minh trong tay, này để những người khác võ hoàng sâu sắc ý thức được bọn họ cùng Tần Minh sự tranh lệch. Trong bọn họ rất nhiều người, liền Tần Minh một đòn đều không chịu được nổi, chớ đừng nói chi là cùng Tần Minh chiến đấu. Thôi, cùng nhau tiến lên vẫn bị hắn đánh tan hơn nữa, dù cho hợp lực chiến thắng hắn, lại có ý gì đây? Có thiên kiêu võ hoàng nhẹ giọng thở dài, chủ động thoát ly chiến trường, bọn họ ý đa số thắng thì lại làm sao? Tần Minh đã hướng về cả tòa tiên vũ cảnh chứng minh thực lực của hắn, bọn họ có điều là làm nền. Nếu làm làm nền, không bằng làm gọn gàng nhanh trong chút. Có người đi đầu rời đi, cái khác võ hoàng tự nhiên cũng rồn dập thoát ly chiến trường, hư không gào thét, vô tận trường không dường như muốn sụp đổ đến, cùng khi đến kiệt ngạo không giống trở lại thời gian bọn họ cúi đầu u dũ, như chó mất chủ giống như. Bọn họ coi chính mình ở Tiên Vũ cảnh đã toán là phi thường kiệt xuất nhân vật, có thể cho đến hôm nay, bọn họ mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, một Chung phẩm Hoàng có thể mang bọn họ này quần thượng phẩm Hoàng giết đến thất bại tan tác mà quay trở về. Dương tuyệt đỉnh cùng cổ chiến đài đối diện một chút, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy cô đơn cùng tịch liêu, bọn họ dồn dập nhìn phía Khương gia phương hướng. Khương gia cũng có đỉnh cấp võ Hoàng có thể vẫn chưa phái ra, xem ra bọn họ đã sớm biết được tần minh sức chiến đấu. Khương gia khoảng cách thánh thành có chút xa, nhưng dựa vào hư không đế binh, khương gia chi chủ vẫn là nhìn thấy chiến đấu tình huống. Khi hắn nhìn thấy hết thệ thiên kiêu đều âm u rời đi thời điểm, hắn triệt để rõ ràng, khương quyết cùng kim đồng đại đế những câu nói kia. Tần minh có thể ở thanh vân cảnh trong tiểu thế giới uy chấn chư hoàng, cũng là có thể ở tiên vũ cảnh nội nhất lên cơn sóng thần. Tiên mô mắt sáng như đuốc, chúng ta hít khói A. Khương gia chi chủ cũng nặng nghề thở dài. Tiên Vũ cảnh các nơi, chỉ muốn mượn thủ đoạn quan sát đến chiến đấu kết quả người, đều đối với cái kia ngạo đứng ở trong hư không bóng người cực kỳ khó quên. Chư Thiên kêu lâm thánh thành, quát mắng mấy chục nhật, Tần Minh không có bất kỳ đáp lại, để thế nhân cho rằng Tần Minh là sợ sệt xuất chiến. Nhưng mà, làm Tần Minh chân chính ra trận thời điểm, là kinh diễm như vậy, cuồng ngạo. Hắn để Chư Thiên kêu cùng tiến lên, cuồng ngôn, đều có thể chiến. Trận chiến này, định định tàn khôn chết để làm hao mòn mọi người nhuệ khí, không có ai còn dám nghi vấn tần minh thiên phú cùng thực lực. Càng đáng sợ chính là, hắn mới trung phẩm hoàng cảnh giới, liền nắm giữ kinh khủng như vậy sức chiến đấu, nếu hắn bước vào thượng phẩm hoàng cảnh giới, có hay không có cơ hội làm được trong truyền thuyết kỳ tích, lấy hoàng chiến đế. Ở Thái Sơ đại lục trên, không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm, sức chiến đấu của bọn họ khinh thường cùng thế hệ, thậm chí ở thượng phẩm hoàng cảnh giới liền có thể chiến đại đế, khai sáng vạn cổ tới nay kỳ tích, hiện nay Bọn họ tiên vũ cảnh cũng xuất hiện nhân vật như vậy sao? Tuy nói trận chiến này không thể hoàn toàn để chư đế chịu phục, nhưng bọn họ cũng không có lý do để phản đối. Muốn tìm ra một mạnh hơn tần minh đại thiên tiêu, có sao? Này chính là tần minh muốn đạt đến hiệu quả. Đây là trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất thủ đoạn. Chủ nhân cùng tiên mô ánh mắt quả thật là cực tốt đẹp. Chim xanh hài lòng nhắm chặt mắt lại, phảng phất lại muốn đi vào ngủ say. Tiên mô đối với kết quả này cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nếu Tần Minh không cách nào chiến thắng Chư Thiên Tiêu, còn dám như thế ngông cuồng, hắn cũng sẽ không phối trở thành Thanh Vân Thần Đế chuyên nhân. Mặc dù ở Tiên Mộ trong mắt hai cũng không bằng Thanh Vân Thần Đế, nhưng Tiên Mộ sâu trong nội tâm nhưng luôn có một loại linh cảm, Tần Minh thành tựu tương lai, chỉ sợ sẽ ở Thanh Vân Thần Đế bên trên. Thanh Vân Thần Đế cuối cùng sức lực cả đời nhưng không có thể làm thành sự, khả năng sẽ ở Tần Minh trên người thành tựu. Có điều này cũng không thể để Tiên Mộ đối với Tần Minh sinh ra nghi kỵ chi tâm, ngược lại lúc này mới bình thường. nếu như tần minh không cách nào thế thanh vân thần đế thực hiện giấc mộng của hắn, như vậy tần minh cũng sẽ không xứng làm thanh vân thần đế chuyên nhân. cái gọi là chuyên nhân chính là phải đem tổ tiên cơ nghiệp phát dương quang đại, nếu là không ngừng xa suốt, chuyên nhân này liền cũng sẽ không xứng trước. khung bố thần quang long lánh tiên địa, tần minh quanh thân lưu chuyển bất diệt hà mang, hắn mục quang sắc bén đến mức tận cùng, nhìn theo trừ thiên kêu đi xa. hắn vốn nên mừng rỡ, có thể hắn giờ phút này nhưng có chút thất vọng, trận chiến này cũng không có thể làm cho tu vi của hắn có sở tiến ích. Này nếu để cho cái khác biết, nhất định phải ở trong lòng đem tần minh mắng hơn 10 triệu khắc cả, rõ ràng chiến thắng toàn bộ tiên vũ cảnh võ hoàng, nhưng không có nửa điểm hưng phấn tâm ý, này để những người khác người sống thế nào. Cũng chẳng biết lúc nào mới có thể bước vào thượng phẩm hoàng cảnh giới, còn cần càng mạnh hơn đối thủ đánh bóng mình mới hành. Tần minh thầm nghĩ trong lòng, chợt hắn bóng người loại lên, hóa thành một luồng ánh kiếm, tiến vào tiên vũ cung điện. Tiên vũ cung điện thủ vệ do mấy vị đại đế nhân vật thống lĩnh, bọn họ nhìn thấy tần Minh không có ở cung ở ngoài bẩm báo liền tiến vào tiên vũ cung điện, trong lòng không chỉ có không có bất mãn, phản mà phi thường thưởng thức. Đây là bọn hắn đời tiếp theo tiên chủ, là bọn họ tương lai vương. Rất khó tưởng tượng, một khi tần Minh bước vào đại đế cảnh, sức chiến đấu của hắn sẽ mạnh bao nhiêu. Những việc ở tiên vũ cảnh xưng tôn nhiều năm láo quái vật môn, sẽ là tần Minh đối thủ sao? Này không chỉ có là tiên vũ cung điện bọn thủ vệ đang suy tư vấn đề, tương tự cũng là các đại thế gia, tông môn đang suy tư vấn đề. Các đại thế gia gia chủ, cũng có thể nói là sừng sững ở đại đế cảnh đỉnh cao, khinh thường này một cảnh, khó gặp địch thủ. Có thể tần minh, nắm giữ thần đế thiên phú, gặp gỡ hắn, ai cũng không có chuyện. Điều này làm cho rất nhiều lâu năm đại đế cười khổ, ai có thể nghĩ tới, sẽ có như vậy một ngày, đối thủ của bọn họ, càng là một không đủ trăm tuổi tuổi trẻ võ hoàng đây. Hắn còn trẻ tuổi như vậy, tương lai có thể đạt được thế nào thành tựu không cách nào đánh giá. Nếu hắn tiếp trưởng Tiên Vũ cảnh, hắn đem có thể thống trị cỡ nào dài lâu một quãng thời gian a. Ở Tiên Mộ ngoài điện, Tần Minh ngừng lại, để thủ vệ đi vào thông báo. Có thể Tiên Mộ nơi nào cần thủ vệ thông báo, cả tòa thánh thành nhất cử nhất động, không ai không ở Tiên Mộ nắm trong bàn tay, ở Tần Minh đến thời điểm, Tiên Mộ liền nhận biết được. Vào đi. Tiên Mộ âm thanh từ điện bên trong truyền đến, Tần Minh ở ngoài cửa cung kính nói đáp lại lập tức đẩy cửa tiến vào điện bên trong chỉ thấy giờ khắc này tiên mẫu ngồi ở chủ vị bên trên như tuyệt thế nữ đế hoàng lâm thiên hạ có thể tần minh vẫn là chú ý tới so với một tháng trước tiên mẫu già nua rồi một ít đương nhiên này già nua biến hóa rất nhỏ bé nhỏ bé đến tầm thường người căn bản không phát hiện ra được nếu không có tần minh nắm giữ hủy diệt ma đồng cũng rất khó phân biệt ngươi nhìn ra rồi nhìn thấy tần minh vẻ mặt tiên mẫu cười nhạt lại ngươi nên rõ ràng ta không còn nhiều thời gian Tiên Mộ. Tần Minh có chút lo lắng tiên Mộ thân thể, hắn vốn là đối với tiên Mộ có mang địch ý, mà khi nàng biết tiên Mộ làm hết thảy đều là vì người yêu thì hắn đối với tiên Mộ địch ý liền tiêu tan rất nhiều. Hơn nữa tiên Mộ vẫn đang vì hắn lo đường, hy vọng có thể để hắn tiếp trưởng tiên vũ cảnh, này càng làm cho Tần Minh nội tâm sinh ra vẻ cảm kích. Hắn ở Thái Sơ Đại Lục có thể nói căn cơ nông cạn, Tần Vũ Đại Đế không biết biến mất ở Hà Phương, hắn muốn diệt tề gia cùng trên Nam Hoa thần đỉnh tiếp về mộ dung hàm đều cần nhờ chính hắn. Nếu hắn có tiên vũ cảnh như vậy một tòa tiếp cận thần quốc giống như thế lực làm căn cơ, tất cả tự nhiên đều tốt làm nhiều lắm. Ta vốn là nên là tuổi già trạng thái, ngày đó tâm tình đại biến, lúc này mới để ta khôi phục tuổi trẻ năm tháng, nhưng trên bản chất ta vẫn là chạy không thoát cố hữu số mệnh. Tiên mộ thở dài, có vẻ hơi vô lực. Ở sự an ổn của tháng năm trước mặt, tuy là tiên mộ thần công cái thế, pháp lực vô biên, cũng chỉ có khuất phục phân nhi. Thần minh trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nếu như tiên mộ không có nhìn thấy thanh vân thần đế tàn nghiệm, hay là vẫn có thể nhiều kiên trì một ít niên, nhưng thấy đến thanh vân thần đế, tiên mộ nội tâm cuối cùng lo lắng cũng không có, chỉ sợ cũng không có phấn đấu nữa động lực. Này không có quan hệ gì với ngươi. Tiên mộ phảng phất nhìn ra tần minh nội tâm ý nghĩ, sinh lão bệnh tử, vốn là không thể tránh khỏi. Cùng với trên đời này kéo dài hơi tàn địa sống sót, chẳng bằng trước khi chết thực hiện nguyện vọng của chính mình, không mang theo chút nào tiếc nuối chết đi. Tiên mộ lời này ngược lại cũng không phải đang an ủi tần minh, mà là nội tâm chân thực suy nghĩ. Nàng này trăm vạn năm qua, không có một khắc như nàng nhìn thấy thanh vân thần đế tàn nghiệm thì như vậy cao hứng, vì trong nháy mắt đó, nàng phản phất dùng hết đời này tích góp hết thẻ vận may. Tại hạ sẽ không phụ lòng hai vị tiền bối vun bón. Tần minh nghĩ đến rất lâu, cuối cùng phun ra như vậy một thanh âm đến, tiên mộ thực đang không có cái gì muốn, làm nhiều như vậy, nói cho cùng, là vì bồi dưỡng tần minh. Như vậy không phụ lòng bọn họ vùng bón, chính là tốt nhất báo đáp. Ngươi có thể đã quên ta, nhưng đừng quên Thanh Vân. Tiên mô cười nói, ta chỉ là kéo dài hắn muốn chuyện cần làm mà thôi. Thần minh vẫn cứ cảm kích bái một cái. Ta tin tưởng, chờ ngươi bước vào nguyên cực cảnh, ngươi tất nhiên có thể hoàn thành Thanh Vân không có đạt thành lý tưởng, vượt qua luân hồi, thực hiện vĩnh hằng Chỉ tiếc, Thanh Vân còn cần một vị truyền nhân, ta nhưng không thể là hắn tìm được. Tiên mô trong mắt lộ ra tiếc hận vẻ. Thanh Vân thần đế còn cần một vị nhân Thần Minh đột nhiên sáng mắt lên, tiền bối nói nhưng là thanh vân thần đế trận đạo truyền thừa. ngươi biết, tiên mũ sửng sốt một chút, ngươi tiểu tử này còn am hiểu trận đạo. Thực không dám dâu dếm, tại hạ lúc trước tiến vào thanh vân tiểu thế giới, chính là vì thanh vân thần đế trận đạo truyền thừa. Không nghĩ tới trận đạo truyền thừa không có tìm được, nhưng biết được thần đế khác một bí mật. Thần Minh ngượng ngùng nở nụ cười. Tiên mũ vẻ mặt hơi lạnh lẽo, thần Minh ở võ đạo thiên phú không cần nhiều lời, đủ để khinh thường thế hệ tuổi trẻ có thể nếu như nói tần minh còn am hiểu trận đạo nàng nhưng không thể nào tin được còn trẻ như vậy đã là trung phẩm hoàng nếu như như thế vẫn chưa đủ không khỏi quá nguy tiên tần minh không có giải thích cái gì thủ trưởng lăn lộn ở không gian lớp lõe trong giây lát đó từng đạo từng đạo trận văn chạy xôi mà ra bên trong cung điện chuyển ra long ngâm hoàng tiếng khóc để phía trên cung điện chim xanh nháy mắt một cái cấp 6 trận pháp tiên mộ hai con mắt tỏa ánh sáng dứt bỏ tần minh vũ đạo thiên phú không nói chuyện Như thế tuổi trẻ cấp 6 trận đạo đại sư, ở thái sơ đại lục cũng phi thường hiếm thấy. Nói như thế, ta liền có thể đem thanh vân suốt đời tinh nghiên trận pháp giao cho ngươi. Tiên mỗ lộ ra một vệt ý cười, thả ra thức hải Được. Tân minh nội tâm cũng có không kìm nén được kích động, hán khổ sở lâu như vậy truyền thừa, nguyên lai, like, ở tiên mô nơi này. Chương 752, Tiên tử người yêu